Rượu đến uống chưa đủ đô, đêm cô hàn bên cạnh một vị tù trưởng, bưng chén rượu đứng lên, lâu nghe Diệp Đại Tiểu Thư đẹp như nguyệt thần, hôm nay vừa thấy, quả nhiên danh bất hư truyền A. Tới, ta kính Diệp Đại Tiểu Thư một ly. Không thể tưởng được nơi này người cũng sẽ kinh thành kia một bộ, chính mình thanh danh khi nào chuyển tới nơi này tới. Một cái bị hưu vương phi. Từ Yên đột nhiên nghĩ đến, nơi này người cùng trong kinh bảo thủ dân phong không giống nhau, ở kinh thành, chính mình bị hưu ở người khác trong mắt là gia tộc xỉ nhục. Bị hưu bỏ nữ tử phần lớn là buồn bực mà chết, nơi này dân phong tục tẳng, rất nhiều người tựa hồ cũng không để ý, ở chỗ này, mặc kệ là bị hưu bỏ nữ tử, vẫn là ở góa nữ tử, đều có thể đường đường chính chính, thoải mái hào phóng mà tái giá người, không có bất luận cái gì che che giấu giấu thái độ, ở chỗ này, không có bất luận kẻ. Nào lấy khinh thường thái độ khinh thường chính mình, bao gồm đêm cô Hàn, hắn nhất định biết chính mình sự tình, tuy rằng lãnh khốc cũng không thấy có bất luận cái gì trào phúng thái độ. Thoải mái hào phóng đứng lên, tù trưởng qua khen, đà tạ, uống một hơi cạn sạch. Tên kia tù trưởng cười ha ha, không thể tưởng được diệp đại tiểu thư chẳng những người lớn lên hảo, tính tình cũng hào sảng, bội phúc ca. Từ yên gật đầu nhìn lại cười, từ khi nào, ở người ngoài kính rượu thời điểm, cũng có một vị anh tuấn vĩ nạn nam tử giúp chính mình chắn sở hữu rượu, hiện tại lại dư lại chính mình cô đơn chiếc bóng. Mơ hồ cảm giác một đạo lạnh băng tầm mắt rừng ở trên người mình, không ngẩng đầu cũng biết là ai, trừ bỏ cái kia đêm cô hàn còn có thể là ai? thản nhiên ngẩng đầu, đối thượng hắn ánh mắt, đồng dạng hồi lấy lạnh băng tầm mắt, hắn lại cúi đầu, cùng bên cạnh tù trưởng tiếp tục uống rượu. bọn họ còn mang đến đại mạc vũ đạo, loại này vũ đạo hào phóng, cùng dã, tu tăng, cháy dực, trầm ổn, dây nặng, không khí nhiệt liệt, cùng kinh thành nữ tử huyền chuyển nhu mỹ phong cách hoàn toàn bất đồng. lần đầu tiên thấy như vậy vũ đạo, tử yên không cấm bị các nàng cảm nhiễm. một khúc tất, những cái đó khiêu vũ cả trai lẫn gái lui ra lúc sau. Đêm cô Hàn đột nhiên nói, có không thỉnh diệp đại tiểu thư hiến tấu một khúc. Không rõ đêm cô Hàn tâm tư, nhớ rõ chính mình tới Đại Mạc lần đầu tiên ca hát thiếu chút nữa bị hắn cấp giết, ngại chính mình quay dày đến hắn luyện công, hiện tại lại sướng chính là nào vừa ra. Dương mắt hướng đại ca nhìn lại, ghế trên đại ca nhẹ nhàng gật đầu một cái, từ yên minh bạch, đứng dậy nói, đương nhiên, đây cũng là diệp minh hoặc chưa bao giờ lo lắng hắn cái này muội muội nguyên nhân, tuy rằng ngày thường điêu ngoa tùy hứng, nhưng là ở bất đồng trường hợp. Hắn muội muội trước nay đều là tiến thối có độ, nàng là cái cực kỳ thông minh nữ tử, hắn tin tưởng, hắn muội muội trong lòng có một cây cân, cho nên hắn buông tay làm nàng đi làm sở hữu sự tình. Lăng nhạn truyền đến cầm, tử Yên ngón tay khẽ nhúc nhích, một khúc phi dương, lượn lờ tiếng đàn ở trong bóng đêm phiêu hướng phương xa, trên cao vang lên, chung quanh đều an tĩnh xuống, dưới, phảng phất trong thiên địa chỉ chính mình một người, gió đêm thổi bay chính mình tóc dài, vừa bãi, tiêu sái, nhẹ nhàng ngâm sướng. Há rằng không có quần áo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 mọi người reo hò, một mảnh trầm trồ khen ngợi anh. từ yên đối với ghế trên đại ca nhọn miệng cười, đại ca gật đầu khen ngợi, đống nhiên thoáng nhìn bên cạnh đêm cô hàn trong mắt hình như có kinh hỉ hiện lên, không biết có phải hay không chính mình xem hoa mắt, không nhớ rõ hôm nay uống lên nhiều ít rượu, chỉ cảm thấy đầu hơi hơi có chút hôn, nếu ngày ấy không có uống rượu, triệt nhi có thể hay không sớm hạ loại này đại họa Triệt nhi từ trước đến nay là yêu thích nhất loại này náo nhiệt trường hợp, giờ này ngày này, thế nhưng thiếu hắn, trong lòng có chút chua xót. Đại ca, ta không thắng diệu lực, đi trước lui xuống. Đứng dậy cùng đêm cô Hàn, còn có tù trưởng nhóm cáo tử, Hảo, trước tiên lui hạ đi. Phân phó tả hữu, đưa đại tiểu thư trở về phòng. Hơi say rời đi, tử yên không biết hay không ảo giác, phía sau có nói tầm mắt vẫn luôn đi theo chính mình. 75 thiệt tình hoặc là giả ý, cầu vẽ tháng. Đẩy ra cửa phòng, các ngươi đều lui ra đi. Là an mặc chỉnh tê nằm ở trên giường, lại không cách nào đi vào giấc ngủ. Có lẽ là say rượu hạ thấp chính mình nhạy bén lực, nhưng là vẫn như cũ có thể cảm giác ra khỏi phòng có người. Xuất hiện đi. Tử Yên ngồi dậy, đối với chỗ tôi nói. Một cái bóng đen từ bình phong mặt sau ra tới, Tử Yên không có đốt đèn, lại cũng có thể ở trong đêm đen nhận ra đây là ai. Yến Nam Thiên. Tuy rằng kỳ quái Yến Nam Thiên như thế nào chạy đến chính mình phòng, chính là Tử Yên lại sẽ không kêu to ra tiếng. Người tới làm gì? Xoa xoa giữa mày, có lẽ là uống rượu nhiều, có chút đau đầu. Đêm qua hắc, Tử Yên thấy không rõ vẻ mặt của hắn, hắn cũng vẫn luôn trầm mặt không nói. Ta thật là càng ngày càng bội phục ngươi, cư nhiên dám đến nơi này. Nơi này là ta đại ca địa bản, nơi này tất cả đều là ta đại ca thuốc cấp, nơi này mỗi người đều đối với ngươi hận thấu xương. Cái này hiến nam thiên không biết đã phát cái gì thần kinh, không biết khi nào chạy đến nơi đây tới không nói, còn trốn đến chính mình phòng. Ngươi chừng nào thì tới. Thấy hắn không nói lời nào, Tử Yên đành phải lại hỏi. Lần này hắn rốt cuộc trả lời. Ở ngươi ca hát thời điểm liền tới rồi. Đầu càng ngày càng đau. Nay đại mạc rượu mạnh thật đúng là không dễ dàng như vậy làm chính mình ngừng nghỉ. Ta muốn nghỉ ngơi, ngươi chạy nhanh đi thôi. Chờ hạ làm người phát hiện ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Hắn thanh âm bỗng nhiên có chút kích động, ngươi ở lo lắng buồn cung. Không có. từ Yên nói không rõ vì cái gì. Chính mình ở hắn trong phủ thời điểm hắn đích xác đối chính mình cũng không tệ lắm. Có lẽ là thiếu hắn một phần tình đi. Ta đầu thật sự rất đau, ta muốn nghỉ ngơi Hắn bỗng nhiên ôm quá Tử Hiên, uống như vậy nhiều làm gì? Trong giọng nói mặt có che giấu không được đau lòng. Lâu như vậy, ngươi còn không có quên sao? Tử Hiên trợn mắt há hốc mồm, hắn cư nhiên tới ôm chính mình. Vẫn là thấy không rõ hắn mặt, Tử Hiên ý thức cũng có một chút mơ hồ, chỉ nghe hắn chậm rãi nói, sao có thể quên? Trấn Tử Hiên hái hùng khít viễn, ý thức cũng thanh tỉnh chút, lại không biết nên nói cái gì, thậm chí quên mất đẩy ra hắn. Hắn bỗng nhiên dán ở bên thay mình, trầm thấp từ tính thanh âm vang lên. Vân Nhi, ta muốn mang người đi. Vân Nhi, còn không có người như vậy kêu lên chính mình đâu. Người nhà vẫn luôn là A Vân A Vân mà kêu chính mình. Như vậy thân mật xưng hô chính là hạo thần cùng chính mình cũng chưa từng có, lại bị trước mắt hiến nam thiên như vậy tự nhiên mà nói ra. Đâu thật là càng ngày càng đau, hiện tại chỉ nghĩ đem hắn tống cổ đi ra ngoài, hảo hảo ngủ một giấc lại nói. Người trước đi ra ngoài được không, ta thật sự muốn nghỉ ngơi. Bất đắc dĩ nói. Hảo. Hắn sùng nịch thanh âm vang lên, ta còn sẽ lại đến, thẳng đến người đáp ứng mới thôi. Rốt cuộc thanh tĩnh, tử yên lại rốt cuộc ngủ không được, Yến Nam Thiên như thế nào sẽ đến nơi này? Hắn tới còn có hay không khác mục đích, đại ca có biết hay không? đầu quá đau, suy nghĩ một buổi tối, vẫn là không có kết quả, thẳng đến hừng đông, mới nặng nề ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại thời điểm đã giữa trưa, đầu vẫn là đau muốn mệnh, dậy rửa lên, đi vào sân, không biết làm chính mình đau đầu rốt cuộc là hôm qua rượu, vẫn là Yến Nam Thiên. Tỷ tỉ, tỉ, người đi lên. Là Linh Nhi. Đúng vậy, đầu đau quá a. Linh Nhi, cái kia môn thần đã đi chưa? Túi đầu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng mà xoa giữa mày. Môn thần. Ai a? Linh Nhi sửm sốt. Chính là cái kia cái gì vương tử, đêm cô hàn, ngươi không cảm thấy hắn rất giống sao. Mặc kệ là người, vẫn là tên, đều giống. Thử Yên như cũng không có mở to mắt. Đột nhiên nghe được Linh Nhi hít hà một hơi. Thử Yên mở to mắt, khiếp sợ, không thể nào. Đêm cô hàn liền đứng cách chính mình ba thước xa địa phương, toàn thân phát ra lạnh leo hơi thở, tuấn mục bên trong hiện lên một tia tức giận, lạnh lùng mà nhìn chầm chằm chính mình, không xong, vừa rồi mà lời nói khẳng định đều bị hắn nghe được. Từ Yên không dám nói lời nào, nói nhiều sai nhiều, còn không bằng không nói. Linh Nhi cũng không dám nói chuyện. Sau một lúc lâu, đêm cô rét lạnh lạnh nhạt nói, không thể tưởng được Diệp Đại Tiểu Thư còn có loại này ham mê. Chỉ giúp ngươi lấy ra ngoại hiệu, này không thể trách ta a, ngươi thật sự quá giống bất quá chỉ dám ở trong lòng nói thầm, không dám nói ra. Đại ca, mau tới cứu cứu ta a! Từ yên ở trong lòng hò hét. Ai ra? Ta đầu đau quá. Linh Nhi, mau đỡ ta trở về phòng. Trốn tổng được rồi đi. Linh Nhi vội la lên. Hảo hảo hảo, tỷ tỷ, cẩn thận một chút. Từ yên túi đầu cười trộm, lại không có thể tránh được đêm cô hàn đôi mắt. Một hồi phòng, hai người nhẹ nhàng thở ra. Linh Nhi nói, cái kia Vương Tử dọa trên người, lạnh như băng. Đừng để ý đến hắn. Hai ngày này tận lực đừng đi ra ngoài, chờ hắn đi rồi, chúng ta lại đi ra ngoài. Yên tâm đi, tỷ tỷ, ta cũng rất sợ hắn. Tử Yên chỉ cầu nguyện hắn sớm ngày rời đi, hận không thể tự mình đi hạ lệnh chủ khách. Ai ngờ đêm đó cô Hàn một chút đều không có phải đi ý tứ, hắn mỗi ngày cùng đại ca uống rượu so kiếm, nghiên cứu hành binh bố trận chi đạo, vui đến quên cả trời đất. Sợ tới mức tử Yên vài thiên cũng không dám ra khỏi phòng, liền đồ ăn đều là gọi người đưa đến phòng. Chính mình rốt cuộc không biết này đêm cô hàn chi tiết, liền hắn là cái dạng gì người cũng không biết, đại mạc vương tử, bất quá có thể mang ra như vậy thủ hạ người hẳn là cũng không phải cái gì quang minh lỗi lạc người. ngại hạ tính tình qua vài ngày, tiêu cái gì đêm cô hàn rốt cuộc đi rồi, từ yên thở dài nhẹ nhõn một hơi, có thể ra tới hít thở không khí. Đại ca nói liền mau đến đại mạc mùa biến hóa lúc, về sau không thể thường thường như vậy tùy tính ra tới, đại mạc gió cắt cùng nhau, bốn phía đều là một mảnh cắt vàng, không biện không trùng không biện phương hướng, thực dễ dàng vây chết ở sa mạc bên trong. Trong tay nắm cắt vàng, ánh vàng rực rỡ, vô luận ngươi nắm cũng nhiều khẩn, chúng nó vẫn là ngăn không được mà từ trong tay lưu đi, như nhau ở trôi đi năm tháng, trôi đi tình cảm. Bình hứa Diệu nói, yến nam thiên ở sau người đã đứng yên thật lâu, từ yên biết hắn tới, lại không nghĩ quay đầu lại, thẳng đến trong tay cắt vàng sói mòn hầu như không còn, mới vừa rồi xoay người sang chỗ khác, lẳng lặng xem hắn. Ngày ấy bóng đêm quá nồng, không có thấy rõ vẻ mặt của hắn. Thời gian qua quá nhanh, chỉ trước mắt, lần trước cùng Yến Nam Thiên từ biệt, thế nhưng đã gần một năm, lần trước chính mình vẫn là hiên viên hạo thần vương phi, hôm nay vừa thấy, chẳng qua là bị hắn hưu bỏ phi tử. Đứng ở chính mình trước mặt Yến Nam Thiên vẫn là như nhau vãng tích màu đen kính trang, dung mạo cơ kiệt, trường thân ngọc lập, hắn cùng hạo thần không giống nhau, hắn cũng không che giấu hắn một thân khí phách vương giả, cũng là, hắn đã là nắm quyền thái tử ra, không cần che giấu, nếu là hạo thần nghiệp lớn đến thành có phải hay không cũng sẽ như hắn giống nhau có quét ngang thiên hạ khí phách Chết Nhi đã chết Tử Hiên nhàn nhạt ra tiếng ta biết cái kia Tử Hiên đã từng thể sống chết bảo hộ thiếu niên đã hôn mê ngầm thời gian thật là kỳ quái a đã từng cùng Yến Nam Thiên binh nung tương kiến thời điểm Tử Hiên như thế nào cũng không nghĩ tới cùng hắn cư nhiên sẽ có giống bằng hữu giống nhau thản nhiên đối mặt một ngày còn tưởng rằng chính mình thấy hắn nhất định là kẻ thù gặp nhau năm tháng thay đổi rất nhiều người bao gồm chính mình. Có lẽ là triệt nhi chết làm chính mình nản lòng thoai trí, hay là là Yến Nam Thiên chấp nhất làm chính mình trung quy có vài phần cảm động, nhưng cảm động về cảm động, vĩnh viễn không phải là tình yêu, tình chi vì vật nhất đã thương người, hiện giờ chính mình cũng bị thương đến, lại như thế nào tìm về trước kia cái kia tiêu sái vô vị chính mình. Ta sẽ không theo người đi. Ngữ điệu mềm nhẹ, lại lộ ra khác thường kiên quyết. Yến Nam Thiên cũng không nói chuyện, đi đến tử yên bên người, nhẹ nhàng ngồi xuống, chầm mặc sau một lúc lâu, đống như nói. Hắn liền như vậy làm ngươi quên không được. Ngư Khí có nhàn nhạt tức giận. Thật vất vả Tử Yên không hề coi hắn như kẻ thù, chuyện quá khứ chung quy là đi qua, chính là muốn thế nào, Tử Yên mới có thể cam tâm tình nguyện tiếp thu hắn. Ta tưởng ta từng yêu hắn, đã từng cùng hạo thần ngọt nào, cùng hạo thần ấm áp, cuối cùng một khắc hạo thần xuất hiện ở trước mặt phẫn nộ thống khổ mặt, sao có thể như vậy dễ dàng quên mất. Trong lòng một đổ, đầu có chút hơi hơi choáng váng, thân mình lại có chút hoảng hốt. Yến Nam Thiên thân hình cứng đờ. Đột nhiên hung hăng mà nhìn trầm chầm, chầm tử yên có chút yêu thương mặt, một tay đem nàng ôm vào trong ngực, ngựa khí chấm thấp, vân Nhi ta không được ngươi lại nhớ đến hắn. Tử yên có vài phần mê mang, kinh giác đây là yến nam thiên ôm ấp, xa lạ ôm ấp, còn không có tới kịp đẩy ra, một tiếng kêu gọi liền đánh gây hai người, đại tiểu thư đại tiểu thư ngươi ở nơi nào? Là tư thanh, hắn tới tìm chính mình, có người tới tìm ngươi. Tử yên dùng sức đẩy ra hắn, ngươi đi đi, ngươi là lo lắng ta sao? Yến Nam Thiên lộ ra một tia ý cười, Tử Yên nói không rõ có phải hay không ở lo lắng hắn, ngươi chạy nhanh đi thôi, ta sẽ không đi. Cùng phía trước Tử Yên giống nhau, ngự khí quyết tuyệt. Khi nói chuyện, Tử Thanh đã đến trước mắt Yến Nam Thiên, hắn trong mắt hiện lên một tia kinh dị chi sắc, từ tướng quân biệt lai vô dạng. Yến Nam Thiên trên cao nhìn xuống mà đôi mắt nhìn về phía nơi khác, phản phất không có thấy Tử Thanh. Đại tiểu thư, Tử Thanh đã ẩn ẩn có phong độ đại tướng, thực mau liền yên ổn xuống dưới. Đôi mắt tìm kiếm mà nhìn về phía Từ Hiên. Từ Hiên biết hắn ở kinh dị cái gì, lại không biết từ đâu giải thích. "Từ Thanh, tìm ta chuyện gì?" "Đại tiểu thư, Nguyệt Vương ra tới, nguyên soái làm ngươi trở về." "Hạ Nguyệt?" Hắn như thế nào tới? Hắn tới làm gì? Yến Nam Thiên lạnh lùng lời nói lại ở ngay lúc này đúng lúc mà truyền đến, bổn cung muốn gặp Diệp Nguyên Soái một mặt, thỉnh cầu từ tướng quân thông báo một tiếng. Từ Hiên giật mình mà nhìn về phía hắn, hắn muốn gặp đại ca làm gì? Thấy Tử Thanh Trưng cầu ánh mắt nhìn về phía chính mình, từ Yên hướng về phía hắn gật đầu một cái. Đã là như thế, vậy cùng nhau trở về đi. Yến Nam Thiên không tỏ ý kiến, lại theo hai người cùng nhau rời đi sa mạc. từ Yên đột nhiên dừng lại, liễu nhẹ trần là người nào. Yến Nam Thiên trong mắt hiện lên một tia tán thưởng ý cười, tiêu giao vương. từ Yên đạm cười ra tiếng, nhẹ nhàng lắp đầu, tiêu giao vương, tên này cùng hắn thật đúng là rất xứng đôi, hành tung bất định, phóng đẳng không kềm chế được, hành sự quái đảng. Chỉ là không thể tưởng được hắn cũng là tây nhạc hoàng tộc người trong. Còn không ngừng là như thế này, hắn vẫn là trưởng bối của ngươi đi. Bằng không làm sao dám Nam Thiên Nam Thiên kêu hắn. Yến Nam Thiên lạnh nhạt mặt bộ đường con biến nhu hòa chút, ấn bối phận, hắn là ta hoàng thúc. từ Yên buồn cười, lại cực lực nhìn xuống, không thể tưởng được liễu nhẹ trần thế nhưng là Yến Nam Thiên hoàng thúc. Yến Nam Thiên thế nhưng là liễu nhẹ trần chất nhi. Muốn cười liền cười. Yến Nam Thiên có chút sinh khí. từ Yên sinh đẹp cười. Cuối cùng có chút giảm bớt ba người chi gian kỳ quái không khí. Từ Thanh vẫn luôn không nói chuyện, chỉ là yên lặng mà quan sát đến đại tiểu thư cùng Yến Nam Thiên chi gian quái dị đối thoại. "Ngươi tìm ta đại ca làm gì?" Yến Nam Thiên lại không trả lời, nóc sẽ ngươi sẽ biết." Ba người ở mọi người kinh dị trong ánh mắt trở về Diệp Minh Hược phủ đệ, nơi này có rất nhiều đại ca thuộc cấp, nhận thức Yến Nam Thiên người cũng không ít, thấy hắn cùng đại tiểu thư cùng nhau trở về, mỗi người hai mặt nhìn nhau. Yến Nam Thiên lại mặt không đổi sắc, như vào chỗ không người. Tử yên thật là bội phục hắn, nơi này không biết bao nhiêu người đối hắn hận thấu xương, hắn lại giống như người không có việc gì, giống trở về chính mình thái tử cung giống nhau tự tại. 76 Yến Nam Thiên cầu thần, cầu vẽ tháng. Hiên viên Hạo Nguyệt đang ngồi ở mặt trên nhàn nhạt phòng trà, gợn sóng bất kinh, có thể là bởi vì một đường tàu xe mệt nhọc duyên cớ, có chút phong trần mệt mỏi, lại một chút không giảm hắn phong hoa, ngược lại nhiều một loại phiêu giật xuất trần hương vị, lâu như vậy không gặp, hắn không giống phía trước cái kia vân đạm phong khinh hiên Viên Hạo Nguyệt. Ngược lại thành thục không ít, thế nhưng ẩn ẩn có chút hiên viên hạo thần bóng dáng. Hạo Nguyệt. Tử Yên đối thượng Hạo Nguyệt cặp kia cực giống triệt nhi đôi mắt, tâm mô mà đau xót. Tử Yên. Đã lâu không thấy Tử Yên, thấy cùng Tử Yên cùng nhau tiến vào Yến Nam Thiên, đầu tiên là kinh hỉ, lúc sau hắn ánh mắt hiện lên một tia hơi túng lướt qua đen tối. Diệp Minh Hục đã sớm được đến Yến Nam Thiên cùng Tử Yên cùng nhau trở về tin tức, cũng không giật mình, Yến Thái Tử. Hắn chỉ là nhàn nhạt mà chào hỏi. Yến Nam Thiên đối đại ca thái độ cũng không thèm để ý, nhẹ nhàng gật đầu một cái, xem như đáp lại. Đại sảnh thượng không khí rất là xấu hổ, Tử Yên cảm thấy có chút đau đầu, bọn họ có chút lời nói khả năng cũng sẽ không làm cho chính mình mặt nói, liền thức thời nói, Hạ Nguyệt, đại ca, ta có điểm không thoải mái, ta về trước phòng. Hạ Nguyệt vừa nghe nói Tử Yên không thoải mái, lập tức đi lên trước tới, quan tâm nói, Tử Yên, ngươi không sao chứ? Tử Yên có chút chột dạ, không có việc gì, ta đi về trước. Hạo Nguyệt tiến lòng, tiến Nam Thiên cùng Đại Ca đều chỉ là nhìn này hết thảy, cũng không ngôn ngữ. Từ Yên xoay người rời đi, đem này một phen khó lòng giải thích xấu hổ giao cho bọn họ đi xử lý. Từ Hiên ngồi ở trong phòng của mình mặt, không biết bọn họ đã nói những gì, chỉ là vẫn luôn ở đau khổ suy tư. Hạo Nguyệt lúc này đi vào biên quan làm cái gì? A vân, Đại Ca thanh âm ở bên ngoài vang lên. Từ Yên vội vàng mở cửa, thỉnh Đại Ca tiến vào, lăng nhạn cấp Đại Ca phao trà, lui xuống. Đại ca thật lâu mà uống trà, không nói lời nào, Tử Yên cũng là yên lặng mà, liền phải khởi gió cát. Đại ca đột nhiên toát ra một câu nói như vậy. Tử Yên nhìn về phía ngoài cửa sổ, tuy rằng bên này quan mảnh đất là không bằng kinh thành Phồn hoa, lại có khác một phen thê lương quần cuộn hơi thở, cũng là Tử Yên thật lâu hướng tới tự do nơi, tuy rằng đã thay đổi hương vị, thật là gió cát liền phải tới. Nguyệt Vương ra tới làm gì? Tử Yên vẫn là hỏi xuất khẩu. Đại ca lại không trả lời, đôi mắt nhìn về phía nơi khác A vân. Tử Hiên phát hiện giờ khắc này đại ca thế nhưng có chút chua sót, đây là làm sao vậy, chưa bao giờ gặp qua khí phách hăng hái đại ca có loại vẻ mặt này. Vân lộ xe thấy, Hạo Nguyệt có phải hay không tới tìm ngươi? Đại ca gật đầu một cái, huynh mội hai người hợp tác nhiều năm, tâm hữu linh tề, lời nói không cần nói quá minh bạch. Hiên viên Hạo Nguyệt là hiên viên hạo thần kia nhất phái, Triệt nhi giết đường tử hiền một chuyện, hạo thần hưu chính mình, biểu lộ hắn lập trường, cuối cùng không có phá hư quốc công phủ cùng hạo thần liên minh quan hệ. Hắn thế lực nhất định từ từ củng cố, muốn nói khuyết thiếu cái gì, chỉ là đến từ trong quân thế lực duy trì. Phóng nhãn toàn bộ Đông Hàn, trong quân nhất có hy vọng người trừ bỏ đại ca, còn có ai đâu. Nếu được đến đến từ đại ca duy trì, hạo thần đoạt chữ một chuyện càng thêm vài phần đại đại phần thắng. Từ xưa đến nay, liên hôn đều là tốt nhất kết minh phương thức, chỉ là hạo thần đã hưu chính mình, hắn phải được đến đại ca duy trì, sẽ đưa ra điều kiện gì đâu. Đại ca thời trẻ chiến công hiển hách hết sức, tự thỉnh xa phóng biên cương. Nguyên lai like trừ bỏ là chính mình biết đến phòng ngửa công cao cái chủ cái kia nguyên nhân ở ngoài, còn có rời xa chữ quân chi tranh cái này lốc xoáy, một không cẩn thận đi nhầm một bước chính là vạn kiếp bất phục, nguyên lai like đại ca xa so với chính mình chạm đến cao, xem xa. Chỉ là không thể tưởng được như vậy cũng không có biện pháp tránh đi mũi nhọn, đại ca quang huy quá mức loa mắt, liền tính là như vậy cũng không có biện pháp ở cái này biên thành vắng vẻ vượt qua cả đời, giống đại ca như vậy xuất sắc nam tử nhất định phải cuốn vào cái này lốc xoáy. Có lẽ đại ca cùng chính mình đều là diệp ra người, từ lúc bắt đầu liền không có biện pháp đứng ngoài cuộc, liền tính tưởng đứng ngoài cuộc, kia còn có trong chiều phụ thân, trong kinh tẩu tẩu, vẫn là chất nhi, vẫn là diệp thị tộc nhân đâu. Đại ca cùng chính mình đều là diệp ra người, đều có vô pháp trốn tránh trách nhiệm. Hay là chính mình ly kinh này mấy tháng tới nay, trong chiều chữ quân chi tranh đã mới gặp manh mối Hiên viên hạo thần có quốc công phủ duy trì, thái tử hiên viên hạo thiên càng thêm không cần phải nói. Có hắn mẫu hậu cường đại chính trị bối cảnh cùng ngoại thích lực lượng, rốt cuộc hiệu chết về tay ai, không đến cuối cùng một khắc ai cũng không biết. Phụ thân, thế nhân toàn cho rằng đường muội diệp tử huyên gả cho đương kim thái tử, phụ thân tự nhiên là thái tử nhất phái. Ai ngờ phụ thân chỉ là chung với đương kim hoàng thượng, chưa bao giờ biểu hiện ra đối với thái tử hoặc là thần vương ra bất luận cái gì nhất phái có điều thiên vị. Ở sóng vân quỷ quyệt triều đình, có thể làm được điểm này, phụ thân không biết phí nhiều ít tâm tư, chỉ là như vậy cũng là như đi trên băng mỏng không gia nhập trong đó bất luận cái gì một phương cũng cất. Dấu thật lớn nguy cơ, một không cẩn thận chính là đắc tội hai bên, từng ấy năm tới nay, không biết nhiều ít hảo môn thế gia suy bại, lại không biết có bao nhiêu nhà nghèo quật khởi. Diệp ra từng ấy năm tới nay, không màng hơn thua huy hoàng như trước, nếu là không có phụ thân, đại ca, nhị ca như vậy đỉnh thiên lập địa nam nhi chống đỡ, lại sẽ như thế nào đâu? Nếu là không có bọn họ, chính mình lại như thế nào có thể làm này an an ổn ổn, không hỏi thế sự đại tiểu thư đâu. Tuy là bị hưu bỏ nữ tử, như cũ quá tôn quý vô cùng thiên kim đại tiểu thư sinh hoạt, nếu là không có dịp ra, không có phụ thân, không có đại ca, ai có thể cho chính mình như vậy sinh hoạt đâu. Nói đến cùng, chính mình chỉ là gia tộc che chở hạ sinh tồn nữ tử, chính mình lại vì gia tộc đã làm chút cái gì. A Vân Đại ca thâm trầm hồn hậu tiếng nói đánh gãy chính mình suy nghĩ, yến nam thiên hướng ta cầu hôn. Từ yên kinh ngạc mà mở to hai mắt, không còn có cái gì so tin tức này tới càng thêm chấn động. Đại ca tiếp theo gần từng chữ một mà nói cho chính mình, hắn nói hắn cưới ngươi làm hắn thái tử chính phi. Từ Hiên giật mình mà miệng cũng chưa biện pháp khép lại, không nói yến nam thiên này cử có vài phần thiệt tình, vài phần giả ý, chính là chính mình là hiên viên hạo thần hưu bỏ vương phi, hã có thể trở thành hắn thái tử chính phi. Kia đại ca, là như thế nào hồi phục hắn? Từ Hiên gian nan mà mở miệng, vứt đi qua đi đủ loại, yến nam thiên thật là cái ưu tú đến cực điểm nam tử. Đại ca hỏi một đằng trả lời một nẻo Thử yên cả kinh, đại ca đây là có ý tứ gì? Gia tộc phù hộ nữ tử, liền nhất định phải vì gia tộc hy sinh. Này liền cùng Hiên Viên hạo Thần chính trị đánh cờ giống nhau, không có vinh viên địch nhân, chỉ có vinh viên đích lợi. Mơ Hồ Gian có nước mắt chảy xuống, trong mông lung chỉ thấy đại ca hồn hộ hữu lực tay viện trụ chính mình hai vai. A vân, đại ca vĩnh viễn sẽ không bỡ ngươi. Này liên tiếp một đám bụng dạ khó lường nam tử, hiện tại cư nhiên đều tới rồi biên cương đại mạc, triều đình phong vân rốt cuộc lan đến gần biên cương. Đứng ngoài cuộc vốn chính là hy vọng xa vời, cũng thế, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, diệp gia người không gây chuyện, lại cũng cũng không sợ phiền phức. Đại ca, Liên tính Yến Nam Thiên thật sự muốn cưới chính mình làm hắn thái tử chính phi, cũng là hai nước liên hôn, đại ca không làm chủ được. Yến Nam Thiên sẽ không không rõ điểm này, vì cái gì còn tới tìm đại ca cầu hôn đâu? Hắn nói chỉ cần diệp gia đáp ứng, hoàng thượng bên kia hắn sẽ ra mặt. Yến Nam Thiên liền này một tầng đều nghĩ kỹ rồi. Chẳng lẽ là thật sự tưởng trinh đến Diệp Gia người đồng ý? Ta nói cho hắn nói toàn bộ Diệp Gia sẽ tôn trọng ta mọi mọi ý nguyện. Tử Yên trong lòng dâng lên nồng đậm ấm áp, đây là đại ca, chính mình người nhà, chính mình vĩnh viễn rửa vào, đại ca, cảm ơn ngươi. Những người này còn sẽ lại đến tìm chính mình, có đại ca cái này kiên cố hậu thuẫn ở, chính mình cái gì đều sẽ không lùi bước. Quả nhiên, đêm đó, Hạ Nguyệt liền tới tới rồi chính mình trong viện, muốn gặp Tử Yên. Hai người ở dưới ánh trăng đối ẩm trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà không đề cập tới chuyện quá khứ. Hiên Viên Hạo Nguyệt một thân bạch tì rì, tóc đen như mực, nhợt nhạt phẩm rượu, nói không hết phong tình. Tử Hiên rất ít nhìn đến cái kia trong truyền thuyết bất cần đời ngũ hoàng tử Nguyệt Vương gia. ở Tử Hiên trước mặt hắn không chỉ có rất ít biểu hiện ra cái loại này e sợ cho thiên hạ không loạn tình cảm, ngược lại luôn là mang theo một loại nhàn nhạt yêu thương. Tiêu Tử Hiên nhìn không thấu, đặc biệt là cặp mắt kia, cực kỳ giống Triệt Nhi. Này hoàng gia người một cái so một cái gọi người nhìn không thấu không biết hiện tại hạo thần thế nào, này nửa năm tới nay, không ai ở chính mình trước mặt nhắc tới hạo thần, thật cẩn thận mà che chở khó được tiết lạo. hạ nguyệt một ly tiếp một ly mà uống cái không ngừng, từ yên nhịn không được ra tiếng nói, hạ nguyệt, này đại mạc rượu không thể so hoàng gia cống rượu, ngươi như vậy uống thực dễ dàng say. đừng động ta. dâm một tiếng, trước mặt hắn chén rượu bị chính hắn đụng ngã, rượu tràn ra tới, nháy mắt làm ướt hắn ống tay háo. từ yên vội vàng lấy ra trong tay háo khăn tay rút hắn trà lau, lại bị hắn bắt lấy. Mắt say lờ đờ ngông lung mà phất quá chính mình thon dài nhu mị ngón tay, lẩm bẩm nói nhỏ, thực xin lỗi, tử yên, ta. Biết rõ. Không thể vì. hắn cặp mắt kia cực giống hoa đăng tiết đêm đó triệt nhi cùng chính mình ở trong nhạc lâu say rượu khi triệt nhi mê ly hai mắt, tử yên thế nhưng không đành lòng rút ra bản thân tay, cái gì không thể vì. Hạ Nguyệt bất đắc dĩ thở dài, tử yên, có khi ngươi thông minh tuyệt đỉnh, có khi rồi lại như vậy ngu rốt. Như vậy ngu rốt. Chính mình nguyên bản liền không rõ hắn đang nói cái gì, chợt nhớ tới ngày ấy cẩm tâm quận chúa đối chính mình cho tiết, lúc ấy chỉ cảm thấy cẩm tâm quận chúa tìm lầm đối tượng, chẳng lẽ ngày đó sai chính là chính mình. Nếu, Hạo Nguyệt trong sáng chung mang theo một chút trần chờ thanh âm lại lần nữa truyền đến, nếu không phải ta này đôi mắt giống ngươi triệt nhi, ngươi có thể hay không như vậy nhìn ta. Triệt nhi, cái này chính mình trong lòng vĩnh viên đau, một bên là chính mình âu yếm đệ đệ, một bên là thâm ái nam nhân, chú định khó có thể lưỡng toàn. Chính mình thế nhưng liền cấp triệt nhi báo thủ cơ hội đều khả năng sẽ không có. Hán, có khỏe không? Tử Yên rời đi đề tài, rốt cuộc hỏi xuất khẩu. Hạ Nguyệt trên mặt đau kịch liệt chi sắc trợt lóe mà qua, đám chìm ở chính mình thế giới từ Yên lại chưa chú ý. Sau một lúc lâu, tính mà hai người chỉ nghe được chính mình hô hấp thanh âm, hắn ám ách thanh âm nói, thực hảo. Vậy là tốt rồi. từ Yên túi đầu, không nói chuyện nữa, cũng không biết chính mình muốn nói chút cái gì, gặp nhau không bằng hoài niệm. Hoài niệm không bằng không thấy, không thấy không bằng không để cập tới. Nơi xa có sáo Khương thanh âm chuyển đến, ô ô ô mướt bạn này nhàn nhạt ánh trăng, lại là có vẻ trống trải xa xưa, lệnh người vui vẻ thoải mái. Sáo Khương cần gì hoán dương liễu, xuân phong không độ ngọc muôn quan, bên này thành ánh trăng, như vậy lệnh nhân thần hướng. 77 trương khó có thể tiếp thu sự thật. Này trống trải xa xưa sáo Khương tiếng động thế nhưng làm tử yên trong lòng có vô hạn hào hùng dâng lên, bưng lên trong tay chảy rượu, đạm cười nói. Nhân sinh đắc ý cẩn tận hoan, mặc sử kim tôn đối không nguyệt, hạo nguyệt, hôm nay, chúng ta không say không về. Hạo nguyệt rất là giật mình mà nhìn tử yên, thức mau, hắn hiểu ý cười, hắn hẳn là không nghĩ tới tử yên một giới nữ tử, cũng sẽ có như thế hào hùng đầy cõi lòng, tử yên thật là Hạ nguyệt chi âm. Đem trong tay chén rượu uống một hơi cạn sạch, hảo, không say không về. Hai người lại vô càng nhiều không quan hệ lời nói, như một đôi kiểu biệt gặp lại lão Hữu không biết uống lên nhiều ít rượu, say khêu đèn xem kiếm Mộng hồi thổi giác liên doanh, 800 dặm phân dưới trường nướng, 50 huyền phiên tái ngoại thành xa trường thu điểm binh. Mắt say lờ đờ mông lung tử yên miệng xong câu này từ liền ghé vào trên bàn nặng nơi ngủ, thế cho nên ngày hôm sau đều nhớ không nổi chính mình là như thế nào trở lại phòng. Tử yên cau mày, bên này quan rượu vừa uống, ngày hôm sau nhất định đau đầu, liền lăng nhạn đều bắt đầu oán trách, tiểu thư à, ngươi về sau đừng như vậy uống lên được không. Đều say thành bộ dáng này, còn thể thống gì a Tử Yên còn không có tới kịp nói chuyện, Linh Nhi liền nói, khó được tỷ tỷ cao hứng, uống ly rượu làm sao vậy, một say giải ngàn sầu, đáng tiếc Linh Nhi sẽ không uống, nếu không cùng tỷ tỷ một say phương hưu, chẳng phải là nhân sinh một đại khoái sự. Vẫn là Linh Nhi hiểu ta tâm sự. Tử Yên đối với Linh Nhi cười. Tiểu thư A. Lăng nhạn đang muốn nói cái gì, hạ nguyệt tràn ngập từ tính thanh âm ở bên ngoài vang lên, Tử Yên, ta có thể tiến vào sao. Vào đi. Tử Yên đối với ngoài cửa nói. Hạ Nguyệt đi đến, Linh Nhi cùng lăng nhạn vội vàng hành lễ, gặp qua Nguyệt vương gia. Trên tay hắn bưng một chén canh, đem canh giao cho lăng nhạn, đây là canh giải rượu, đợi lát nữa cấp đại tiểu thư uống xong. Là, lấy lại đây, ta hiện tại liền uống. Đau đầu đã chết, tối hôm qua không biết uống lên nhiều ít, vừa lúc có canh giải rượu, tổng so không có hảo. Một hơi uống xong rồi, Hạ Nguyệt trên mặt có khó nén ý cười, thế nào, đầu còn đau không. Trong lòng cười thầm hắn ốc, nào có nhanh như vậy có tác dụng lại cũng yêu cầu cảm tạ hắn một phen tâm ý, đối với hắn gật gật đầu. Vậy ngươi lại nghỉ ngơi sẽ, ta trước đi ra ngoài. Hạo Nguyệt đi ra ngoài, vẫn luôn không nói gì Linh Nhi kỳ quái nói, tỷ tỷ, này Nguyệt vương ra giống như thực quan tâm ngươi sao. Hạo Nguyệt trung quy là hoàng gia người, đối chính mình quan tâm có lẽ có thiệt tình, nhưng là ai không biết tồn nhiều ít lợi dụng chi tâm đâu, liền tính chính mình lúc trước đối Linh Nhi giống nhau. Bọn họ hiện tại nóng lòng được đến đại ca quân quyền duy trì. Trong quân số được với tướng lãnh cơ hồ có một nửa là đại ca nguyên thuốc cấp, diệp ra quân danh hiệu tuyệt phi lãng đến hư danh, đối chính mình hảo lại có vài phần là thật sự, vài phần là giả đâu. Muốn tranh chữ quân chi vị, trừ bỏ triều đình thế lực cũng đủ cùng thái tử hiên viên hảo thiên chống lại ở ngoài, còn cần có binh quyền bảo đảm, không biết hiên viên hảo thần trong tay rốt cuộc có bao nhiêu bí mật binh mã, bất quá khẳng định là không đủ, cho nên bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới đại ca cái này lớn nhất trong quân thế lực. Hiên Viên Hạo Thiên chữ quân chi vị xác lập đã lâu, căn cơ củng cố, Hiên Viên Hạo thần tường tranh, khó khăn thật mạnh, cho nên hắn không tiếc lung lạc hết thể lực lượng. Đột nhiên nhớ tới trước kia Hiên Viên Hạo thần trải qua vài lần ám sát sự kiện, lúc ấy hắn không chịu nói cho chính mình rốt cuộc là ai muốn giết hắn, hiện tại hết thể rõ như ban ngày, còn có thể có ai tự nhiên là đã nhận ra tâm tư của hắn thái tử một mạnh người. Mặc kệ là thái tử bản nhân, vẫn là thái tử nhất phái người, đều là muốn Hạo thần mạnh người. Hắn quá đến thật vất vả. Hắn không có đường lui, nếu lựa chọn con đường này, liền vĩnh vô đường lui, hắn con đường này trăm cây ngàn đắng, nơi trốn che kín nguy cơ, không dám tưởng, nếu lúc trước hắn không có gặp được chính mình, hạo thần có thể hay không tránh thoát lúc này đây lại một lần ám sát nguy cơ đâu. Chỉ là không biết đương kim hoàng thượng ý tứ là cái gì, là thiên hướng với hiên viên hạo thiên, vẫn là hiên viên hạo thần đâu. Vẫn là buông tay nhầm hai cái ưu tú nhi tử tranh đi. Một đám tâm tư khó giỏ tựa như yến nam thiên giống nhau. linh nhi. Đỡ ta nằm xuống, ta muốn ngủ tiếp một hồi. Là, tỷ tỷ, Không nghĩ tới huyên viên Hạo Nguyệt đi mà quay lại, phía sau nha hoàng trong tay bưng đồ ăn, từ hiên đành phải bỏ lên, ngồi ở trên giường. Hạo Nguyệt, đây là... Ngươi mau một ngày không ăn cái gì, ăn này đó ngủ tiếp. từ hiên âm thầm kêu khổ, may mắn Linh Nhi các nàng đã không ở nơi này, bằng không còn không biết lại muốn nói gì. Ta không nói bụng. Không được, ăn ngủ tiếp. Hạo Nguyệt nhưng thật ra có khó được cố chấp. Tử Hiên đành phải vẻ mặt đưa đám, miễn cương ăn một chút, ngươi có thể đi ra ngoài sao. Hắn thực hiện được mà cười, gật gật đầu, phân phói nha hoàng thu thập hảo lúc sau, xoay người đi ra ngoài, giúp Tử Hiên đóng cửa. Lại lần nữa rời giường thời điểm đã mau ban đêm, nên đi tìm đại ca, mới vừa đi đến sảnh ngoài, liền nghe được bên trong có khắp khẩu thanh âm truyền đến. Tử Hiên đi qua đi, Tử Thanh vừa muốn nói chuyện, Tử Hiên hư một tiếng ngăn lại hắn, đem lô thai rán đến khung cửa thượng, nghe bên trong động tĩnh. Tử Thanh bất đắc dĩ, Thay đổi là người khác, hắn sớm đem người đổi đi, chính là Đại Tiểu Thư, đừng nói là hắn, chính là Nguyên soái cũng chưa chắc sẽ đuổi đi Đại Tiểu Thư. Yến Thái Tử không cần vọng tưởng, Bồn Vương sẽ không làm Tử yên đi người Tây Nhạc. Là Hạo Nguyệt Thanh Âm. Yến Nam Thiên vẫn là cái kia tự tin bá đạo Thanh Âm, không biết Nguyệt Vương ra rửa vào cái gì lưu lại Tử Hiên đâu. Cùng nhau tay mà. Bên trong an tĩnh xuống dưới, không người nói chuyện, Tử Hiên biết đại ca nhất định cũng ở bên trong. Yến Thái Tử có thể cưới Tử yên. Buồn Vương liền không được sao? Hạo Nguyệt nói kinh tử yên trợn mắt há hốc mồm, liền bên cạnh Tử Thanh đều bị chấn trụ. Yến Nam Thiên chảo phúng cười, "Nguyệt Vương gia, Tử Yên đã từng là ngươi tẩu tẩu, liền tính hiện tại không phải, buồn cung cũng không tin ngươi phụ hoàng sẽ làm ngươi cưới Tử Yên, ngươi tưởng cưới Tử Yên làm cái gì? Chắc phi, vẫn là thị thiếp. Buồn Vương sẽ làm Tử Yên làm Buồn Vương Vương phi." Hạo Nguyệt ngữ khí cũng lộ ra Tử Yên chưa bao giờ nghe được quá quyết tuyệt. Yến Nam Thiên cười dài ra tiếng. Nguyệt vương gia này tâm đích sắc làm người cảm động, chỉ là không biết Nguyệt vương gia đối tử yên chi tâm, có vài phần là thiệt tình đâu. Hắn nói thay đổi người khác khả năng nghe không hiểu, chính là hiện tại nghe hắn nói lời này người đều hiểu, hắn như vậy kiên quyết mà tưởng cưới tử yên, ai biết có phải hay không vì đại ca quân quyền. Không đợi hạo Nguyệt mở miệng, Tiễn Nam Thiên tiếp tục nói, người khác không phải đã từng đều cho rằng ngươi hoàng huynh thần vương gia đối tử yên một lòng say mê, cảm động đất trời, ai ngờ hưu tử yên, ngắn ngủn mới bất quá nửa năm liền cưới tân vương phi, không lâu sẽ có tiểu thế tử hoặc là quận chúa muốn sinh ra tử yên nháy mắt gây dại, rốt cuộc nghe không được phía dưới yến nam thiên nói chút cái gì, cái gì, hạo thân cưới tân vương phi, còn nhanh có tiểu thế tử hoặc là tiểu quận chúa, tử yên chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, trước mắt một mảnh sao kim hiện lên, vội vàng đỡ lấy tưởng, mới vừa rồi không có té ngã, đại tiểu thư, thư thanh kinh hô ra tiếng, bên trong người nghe được thanh âm, cùng nhau đi ra, thấy tử yên trắng bệch mặt. A vân, dẫn đầu đi tới chính là đại ca, đại ca, ngươi nói cho ta, có phải hay không thật sự? từ Yên vội vàng mà lôi kéo hắn ống tay áo. Đại ca không có nhìn thẳng chính mình, đôi mắt lại nhìn về phía nơi khác, nhìn đến đại ca cái này phản ứng, từ Yên liền biết tiếng Nam Thiên nói chính là tình hình thực tế. Đại tiểu thư xin bảo trọng thân thể. từ Thanh nói, đại ca nhìn thoáng qua từ Thanh, Thử Thanh cuối đầu. Bọn họ đều quan tâm mà nhìn chính mình, từ Yên lại vô cảm giác. Bọn họ tất cả đều biết, chỉ có chính mình một người chẳng hay biết gì. Thật là buồn cười a, chính mình còn có cái gì tư cách đi để ý hắn cưới nữ nhân khác? Chính mình ngay trước mặt hắn xóa sạch hắn hài tử, nói cho chính hắn chưa bao giờ từng yêu hắn, như vậy còn có cái gì tư cách đi để ý? Chỉ là, hạo thần, ngươi biết ta lòng có nhiều đau a, cái kia làm ngươi ta huyết mạch tương liên hài tử, ngươi cho rằng ta không nghĩ muốn sao? Ngươi cũng biết ta dụng tâm lương khổ, chỉ là, không thể tưởng được. Mới bất quá nửa năm thời gian, ngươi liền có tân hoan, còn có con nối dõi, ngươi đã tưởng dù có ba ngàn con sông, ta cũng chỉ uống một gáo nước, lời này liền thay đổi người, thật là ứng sư phó câu nói kia, lời thể là nhất không thể tin đồ vật, thể chính là bởi vì sợ chính mình làm không được mới thể, thể đồ vật đều không cần phải đi thật sự, chính mình không phải cũng giống nhau sao. Đáp ứng thế sư phó túc trực bên linh cứu đến 18 tuổi, còn không phải trộm chạy xuống sơn. Chính mình còn có cái gì tư cách đi để ý người khác vi phạm chính mình lời thể Chỉ là, tâm vì cái gì như vậy đâu Hắn có nữ nhân khác, nữ nhân khác có hắn hải tử Bọn họ quan tâm tầm mắt thật thật sự sự mà chát đau chính mình Chính mình ngụy trang lâu như vậy kiên cường cư nhiên ở hiến nam thiên Một câu tình hình thực tế trước mặt bị xé rách mà vô cùng nhỏ nhuyễn Máu chảy đầm địa miệng vết thương cứ như vậy bại lộ ở người khác trước mắt Bọn họ ở đồng tình chính mình, ta diệp tử yên không cần bọn họ đáng thương Quay người lại bay nhanh mà chiều chuồn ngựa chạy tới. A Vân. Vân Nhi. Thử Yên. Đại Tiểu Thư. Mấy người thanh âm đồng thời đều ở sau lưng vang lên. Không đi quản bọn họ, kéo qua liệt phong, nhổ xuống trên đầu châm cải, dùng sức chiều liệt phong trên người một chát, liệt phong ăn đầu, một cái chạy như điên, chạy ra khỏi chuồng ngựa, vội vàng cùng lại đây mấy người chỉ nhìn đến chính mình đi xa bóng dáng, Yêu cầu phát tiết, hung hăng mà phát tiết, không trách hiên viên hạo thần phụ lòng. Đây chẳng phải là chính mình muốn kết quả sao? Chính mình chỉ cần một chỗ, một cái phương thức, tới liếm lắp chính mình lấy máu miệng vết thương. Không biết qua bao lâu, chỉ cảm thấy không trung sáng lại ám, tối sầm lại lượng, không biết ngày đêm, rốt cuộc, Liệt Phong chạy bất động, ngã xuống trên mặt đất, Từ Yên cũng cùng nó cùng nhau nằm ở trên sa mạc, vươn run rẩy tay vớt ve thượng Liệt Phong đôi mắt, Liệt Phong, ngươi trở về đi, không cần lại đến tìm ta, đại ca sẽ hảo hảo đối đãi ngươi. Nơi này là chỗ nào? Đã không quan trọng. Liệt Phong, ta đi rồi, cho ta một chút thời gian hảo sao. Liệt Phong làm như nghe hiểu chính mình nói giống nhau, nhắm hai mắt lại, nó cũng yêu cầu nghỉ ngơi, đại ca sẽ đem nó mang về. Từ yên ngược đau đớn không chỉ có không có chút nào giảm bớt, ngược lại càng thêm đau đớn, đau đến phản phất không thể hô hấp, dùng hết toàn thân sức lực hướng tới vô biên vô hạn sa mạc hô to, hạo thần, hạo thần, không có người trả lời chính mình, rút cố tâm mờ mịt, đột nhiên nổ xuống trên tay giả quang vòng. Hạo Thân đã từng đưa cho chính mình dạ quan vòng, hướng phía sau một ném, một đường chạy như điên, lại không quay đầu lại, đem liệt phong xa xa mà ném ở phía sau, thẳng đến không còn có sức lực, ngưng hẳn ngã xuống mênh mang sa mạc phía trên. Nơi xa có gió cắt thanh âm chuyển đến, từ yên biết lúc này đại mạc đáng sợ nhất gió cắt tới, trong khoảnh khắc liền đến trước mắt, này gió cắt đánh vào trên mặt, sinh sôi mà đau, nhưng lại đau cũng không kịp trong lòng đau, trước mắt một mảnh mơ hồ, không biết là chính mình nước mắt, vẫn là gió cắt. Đã thấy không rõ đối diện có cái gì, trung quanh đều là hỗn hỗn độn độn, một mảnh mờ nhạt gió cát, đại mạc này phệ hồn gió cắt cư nhiên cho chính mình độ phải, chiếu tốc độ này, không cần bao lâu, liền có thể đem chính mình mai táng. Từ Yên nhắm hai mắt lại, chính mình tâm đã mình đầy thương tích, cần gì phải để ý này, gió cắt có thể hay không đem chính mình mai táng đâu. Hạo Thần, chúng ta chung quy là có duyên không phận, ta không trách người, trách chỉ trách tạo hóa trêu người, nếu có kiếp sau, ta sẽ cầu nguyện sớm một chút đụng tới người, chỉ là Ngươi đến lúc đó còn có thể hay không quý trọng ta 78 nhiệt tình như hỏa đêm minh nguyệt Ý thức hôn hôn trầm trầm chi gian Nghe được có người đi lại thanh âm Chẳng lẽ chính mình không chết Là người nào cứu chính mình Người này đi đường thanh âm thực xa lạ Không giống chính mình hiểu biết người Nỗ lực mở to mắt Đối thượng một đôi có chút vui sướng đôi mắt Cô nương, người tỉnh Là một vị dân chăn nuôi trang điểm đại nương Có vẻ hàm hậu dạng dị Đại khái là hàng năm chịu đủ gió cắt lễ rửa tội Làn da bị phơi có chút ngâm đen, một ngụm hàm răng lại trắng tinh tỏa sáng. Hẳn là nàng cứu chính mình, tử yên cảm kích nói, cảm ơn đại nương là người đã cứu ta phải không? Lời nói vừa ra khỏi miệng, bị chính mình thanh âm hoảng sợ, như thế nào biến như vậy khẳng khàn? Chẳng lẽ là mấy ngày không uống nước? Ai ra, cô nương, ta nhưng không kia bản lĩnh, có thể từ tử vong cốc cứu người, là công tử cứu ngươi trở về. Tử vong cốc? Công tử? Tử yên nhất thời lại có chút phản ứng không kịp. Khi đại nương lo chính mình nói, các ngươi người trẻ tuổi A, chính là mê chơi, không nghe lời cụ già, kia tử vong cốc nơi nào là có thể luận đi. Nơi đó A, cũng không biết có bao nhiêu người có đi mà không có về. Từ yên minh bạch, lúc ấy chỉ cảm thấy kia phiến địa thế quỷ dị, khi đó trong lòng đau kịch liệt, quả không được nhiều như vậy. Hiện tại nhớ tới nơi đó thật sự rất đáng sợ, nếu không có người cứu chính mình, nói vậy chính mình ở nơi đó căn bản là càng không được bao lâu, đã là cắt vàng chôn thân. Đại ca khả năng vĩnh viễn đều tìm không thấy chính mình. Công tử là? Tử Yên hỏi, giọng nói vẫn là khàn khàn mà đau. Cô nương, ngươi uống miếng nước trước đi. Từ Yên tiếp nhận thủy, gật gật đầu, uống một ngụm, giọng nói lập tức cảm thấy có chút ướt át, chậm rãi uống, giống ngươi loại này thời gian dài không uống nước người không thể lập tức uống quá nhiều, uống chậm một chút. Cảm ơn. Từ Yên chân thành mà nói, nàng là thiệt tình cảm tạ vị này thiện lương giản dị đại nương. Cô nương à, công tử cứu ngươi trở về lúc sau. Ngươi đều hôn mê hai ngày, đã phát sốt cao, trong miệng còn vẫn luôn kêu cái gì cái gì thần thần là hạo thần sao? Chính mình ở hôn mê mà trong quá trình cũng vẫn luôn kêu tên của hắn sao? Mơ Hồ Gian kia chưa khép lại miệng vết thương lại bắt đầu dần dần chảy huyết lên. Đại Nương, ngươi nói công tử là ai a? Không dám làm chính mình lại đi suy nghĩ, càng muốn chỉ biết càng đau, uống lên không ít thủy, giọng nói không như vậy nhẹ thanh, Tử Hiên nói sang chuyện khác. Công tử a là. Đại nương lời nói còn chưa nói xong, liền thấy một thân hắc y ở đêm cô Hàn đi đến, kinh tử yên uống nước chén đều đã quên bông. Là hắn cứu chính mình. Như thế nào là ngươi? Hắn nhìn qua rất có chút không cao hứng, không nói một lời, ngồi ở bên cạnh, đôi mắt cũng không xem tử yên. Đại nương lại tiếp tục nói, cô nương à, loại này thời tiết chạy đến tử vong cốc không phải tìm chết sao? Nếu không phải công tử, đi ra ngoài. Đêm cô Hàn băng lãnh mà trừng mắt nhìn liếc mắt một cái kia đại nương, đại nương một run run chạy nhanh đi ra ngoài. Ngươi! Ngươi như thế nào có thể như vậy không nói lý đâu. Kia đại nương cũng không đắc tội hắn, hắn làm gì bãi một bộ người chết mặt cho người khác xem. Hắn đôi mắt rốt cuộc chuyển tới tử yên trên người, nhìn dáng vẻ ngươi đã khỏe, vậy đi thôi. Hắn đứng dậy liền đi ra ngoài. Cứ nhiên là hắn cứu chính mình, cái này cùng chính mình mấy lần trở mặt nam nhân. Cũng khó trách hắn đối chính mình không có sắc mặt tốt, thấy hắn đi ra ngoài, tử yên đành phải chống chính mình lên. Khi nào biến như vậy hư nhực rồi? Trước kia cái kia cường hãn diệp Tử Yên chạy đi nơi đâu? Đêm cô Hàn vẫn là giống cái môn thần giống nhau đứng ở lều trại bên ngoài, bên cạnh đi theo hắn hãn huyết bảo mã, đi chỗ nào? Tử Yên hỏi. Lên ngựa. Hắn vẫn là cái kia tích tự như kim lão bộ dáng Tử Yên có chút chần chừ bọn họ có hai người, chính là mã lại chỉ có một con A, chính mình cưới, hắn làm sao bây giờ? Đứng ở cái này so với chính mình cao một cái đầu còn nhiều hắc y tóc đen mặt vô biểu tình nam tử bên người, tử yên thực sự có một loại cường đại cảm giác các bách. Trong lòng một hành, mặc kệ nó, chính mình vừa mới tỉnh dậy lại đây, chẳng lẽ còn muốn chính mình dùng khinh công ở phía trước phi, hắn cưới ngựa ở phía sau truy. Hiện tại chính mình nhưng phi không được nhiều xa. Bắt lấy bàn đạp, một cái xoay người, lên ngựa, nhìn về phía đêm cô hẳn, chỉ cảm thấy một cái bóng đen thoảng qua, hắn cũng lên ngựa, ngồi ở chính mình mặt sau. Hai người ngồi chung một con. Từ Yên còn không có phản ứng lại đây, hắn hai chân một kẹp bụng ngựa, hắn huyết bảo mã lập tức chạy như bay lên, đạp khởi một mảnh cát vàng. Từ Yên phía sau lưng cơ hồ là dán ở hắn ngực phía trước, toàn bộ thân thể cũng cơ hồ bị hắn nửa ôm lấy. Một cổ manh liệt nam tính hơi thở từ sau lưng chuyển đến, Tử Yên rất có chút không thói quen, tưởng cách hắn xa một chút, nàng cùng đêm cô hàng mấy lần trở mặt, lần này đêm cô hàng cứu chính mình, chắc là xem ở đại ca mặt mũi thượng tựa như chính mình xem ở đại ca mặt mũi thượng cũng sẽ không khó xử đại mạc quân đội giống nhau. Ai ngờ hắn tựa hồ đã biết chính mình trong lòng suy nghĩ, hai tay cánh tay càng thêm dùng sức, cơ hồ làm tử yên không thể động đậy, tử yên lười đến ra tay, biết hắn muốn mang chính mình hồi đại ca cho phủ, tùy hắn đi thôi. Hai người cứ như vậy ở cắt vàng mặt trên hành tẩu nửa ngày, đêm cô hàng ngừng lại, lấy ra lập tức mang theo lương khô cùng thủy, đưa cho tử yên, tử yên cũng không khách khí, tiếp nhận liền ăn lên, không cần thiết cùng chính mình quá không nổi Thực mau liền ăn xong rồi, nghỉ ngơi sẽ, chúng ta đợi lát nữa lại lên đường. Hắn vẫn là cái kia lạnh băng thanh âm. Tử Yên ân một tiếng, xem hắn này phó cự người ngàn giảm bộ dáng, nàng cũng không tưởng cùng hắn có nhiều hơn lời nói. Nghe nói ngươi sư phó là giang hồ đệ nhất cao thủ ngọc la sát. Hắn ngoài dự đoán mà cùng Tử Yên liêu nổi lên thiên. Xem ra là chính mình võ công vượt qua hắn đoán trước, đại ca nói cho chính hắn sư thừa. Tử Yên lại là ân một tiếng. Hắn có chút không vui. Cùng hắn ở chung không vài lần, Tử Yên xem nhiều nhất chính là hắn không vui biểu tình, sau đó chính là mặt vô biểu tình, chính mình là đắc tội quá hắn, chính là một đại nam nhân, cần thiết nhỏ mọn như vậy sao? Hắn đông dưng đứng lên, đi rồi. Tử Yên kỳ thật còn không có nghỉ ngơi đủ, cũng chỉ hảo đứng lên, một lần nữa lên ngựa, hai người lại cùng phía trước giống nhau ngồi chung lên đường. Cứ như vậy, hai người đi đi rừng rừng, đi rồi hai ngày, vẫn là không có đi ra sa mạc, Tử Yên có chút kinh ngạc, người rốt cuộc muốn đi đâu à? Nếu là hồi đại ca trong phủ, dựa theo thời gian suy tính, hiện tại hẳn là tới rồi a, như thế nào vẫn là ở trong sa mạc? Hắn không trả lời, một bộ không có nghe được tử Yên nói bộ dáng, lo chính mình uống thủy, tử hiên có chút sinh khí, một phen đoạt lấy hắn thủy, ta đang hỏi ngươi lời nói, ngươi rốt cuộc muốn mang ta đi nơi nào? Hắn đứng lên, nắm mã đi trên sa mạc một tiểu khối ốc đảo đi ăn cỏ uống nước, chính là không trả lời tử Yên tử Yên có khi không chỗ phát, nếu không phải xem ở hắn cứu chính mình phân thượng thật muốn đánh hắn một đốn, hắn thân hình tuấn giật tung bay, ở xứng với lạnh nhạt tuấn lãng ngũ quan, một bộ người sống chớ gần bộ dáng. Tử Yên nhịn không được cười ra tiếng, hắn quay đầu, ngươi cười cái gì? Ta suy nghĩ, người xấu lớn lên giống ngươi như vậy soái thật đúng là không có thiên lý a. Tử Yên muốn tưởng rằng hắn sẽ cười, ai ngờ hắn vẫn là không có gì biểu tình, chính mình nói hắn là người xấu, hắn cũng không ngại, thật là có cường đại nội tâm a. Uất đảo mặt trên thế nhưng còn có một ít tiểu nhân thụ, Tử Yên hái được một mảnh lá cây đặt ở nước suối trung rửa sạch sẽ, đặt ở bên miệng, nhẹ nhàng thổi bay kia đầu lại quen thuộc bất quá thải đê phi. Hắn vừa mới bắt đầu có chút kỳ quái tử yên hành động, tiếng nhạc vang lên, hắn chỉ là lặng lặng mà nghe, không nói một lời, thẳng đến tử yên đem khúc thổi xong, hắn mới từ nhà khúc trung đi ra. Này khúc tên gọi là gì? Thải đê phi. Hắn vẫn là không có gì biểu tình, tử yên tiếp tục nói, này khúc dễ nghe sao?" Hắn mặt tức giận bỗng dưng mà hiện ra tới, xoay người giận dữ lên ngựa, cười hãn huyết bảo mã rời đi. Ném xuống Tử Yên một người ở như lọt vào trong sương ngủ, không do hắn đã phát cái gì thần kinh. Uy, đêm cô hàn, người đây là có ý tứ gì? Tử Yên ở phía sau kêu to, người này so hiên viên hạo thần còn hỉ nộ vô thường, thật là đáng sợ. Tử Yên nhắc tới khí, vận dụng thượng thừa khinh công, vài bước liền đuổi theo hắn mã, vững vàng mà dừng ở hắn lập tức, bất quá lần này là dừng ở hắn phía sau, may mắn hắn tốc độ không mau, bằng không chính mình muốn đuổi kịp hắn, còn phải phí nhiều ít tinh lực a. Ngồi ở hắn mặt sau, không y đi hay không dựa, vài lần thiếu chút nữa quăng ngã đi xuống, đành phải ôm hắn vòng eo, hắn cũng không phản đối. Từ yên lại không dám cùng hắn nói chuyện, sợ một không cẩn thận câu nói kia lại nói sai rồi, hắn đem chính mình ném xuống ma đi. Chính mình lại không quen biết lộ, lại không coi ăn, còn không biết có thể ở bên trong này kiên trì bao lâu đâu. Phát cái cứu giả. Lại hành tẩu hơn phân nửa ngày, hắn rốt cuộc ở một tòa tráng lệ huy hoàng cung điện phía trước ngừng lại, xuống ngựa. Đêm hắn nói. Tử Yên dẫn đầu nhảy xuống mã. Không thể tưởng được như vậy hoang vắng sa mạc cũng sẽ có như vậy xa hoa cung điện, hắn là đại mạc vương tử, kia này cung điện tự nhiên chính là đại mạc vương cung điện. Hắn cư nhiên mang chính mình tới hắn cung điện. Lập tức liền có cung nhân trang điểm người đi ra, tiếp nhận trong tay hắn mã dây cường, thấy hắn bên người Tử Yên, đôi mắt đều có nháy mắt dại ra. Tham kiến công tử. Đêm cô Hàn lập tức hướng bên trong đi đến, Tử Yên chạy nhanh đi theo hắn, sợ hắn một cái không cao hứng lại đem chính mình cấp găng. Chính mình ở chỗ này trời xa đất lạ, hắn nếu là không cho bản đồ, chính mình như thế nào trở về cũng không biết, hắn là chính mình duy nhất nhận thức người, xem ở đại ca trên mặt hắn cũng sẽ không quá khó xử chính mình. Vào vương cung, mới vừa đi đến một tòa cung điện cửa, một chi ám khí liền ngự phong mà đến, thẳng hướng tới tử yên sườn mặt thượng bay tới, tử yên sắc mặt bất biến, thủy tụ dương lên, kia chi ám khí lập tức thay đổi phương hướng, hướng tới no phóng ra địa phương cấp tốc vào tới. ca cứu mạng A. Một tiếng nữ tử duyên dáng gọi to tức thì vang lên. Đêm cô Hàn đẹp Tuấn Mi vừa nhíu, thân hình nhảy lên, một trận hát phong hiện lên, ở kia ám khí cách này, nữ tử mặt bất quá ba tốc thời điểm, hai ngón tay kẹp lấy ám khí. Từ Hiên nhìn chăm chú nhìn lại, một cái tuổi thanh xuân thiếu nữ đứng ở hai người trước mặt, hoa dung hơi hơi có chút thất sắc, một thân màu hồng phấn dị tộc váy áo, cơ linh trung mang điểm lị ngậm, thật là đáng yêu. Từ Hiên chính em thầm buồn bực đây là ai đâu, xem này trang phục, vừa rồi kêu Đêm cô Hàn ka nghĩ đến hẳn là hắn ngồi muội, đại mạc công chúa. Nay thiếu nữ một đôi hoạt bát cơ linh mắt to gắt gao mà nhìn chầm chầm Tử Yên, trên dưới đánh giá, còn vây quanh Tử Yên xoay hai vòng, trong miệng lẩm bẩm, thỉnh phảng kinh ngạc cảm thán ra tiếng. Minh Nguyệt, đừng náo loạn. Đêm cô Hàn rốt cuộc ra tiếng, có chút không mau. Nguyên lai là đại mạc Minh Nguyệt công chúa, gần nhất liền cho chính mình một cái ra vai phủ đầu, Tử Yên mặt không đổi sắc, tùy ý nàng quan sát, phảng phất nàng tầm mắt không phải chăm chú vào chính mình trên người giống nhau. Ca ca, đây là ngươi cho ta mang về tới tẩu tẩu a? Ca ca ánh mắt thật tốt. Minh Nguyệt công chúa ngữ ra kinh người. Từ Yên khỏe miệng run rẩy một chút, này chỗ nào cùng chỗ nào a, quay đầu đi hung hăng mà nhìn chằm chằm đêm cô hàn, hắn sắc mặt có chút mất tự nhiên mà nhìn về phía nơi khác, Từ Yên còn không có tới kịp chất vấn hắn, hắn liền xoay người bước nhanh rời đi. Ngươi nào à, đem chính mình ném ở chỗ này chẳng quan tâm, uy, đêm cô hàn, ngươi có ý tứ gì? Hắn thân hình tựa hồ cương một chút, vẫn là không tạm dừng mà lập tức đi rồi. Từ Hiên đang muốn đuổi theo đi, lại bị Minh Nguyệt công chúa kéo lại, "Tẩu Tẩu, ngươi võ công như thế nào tốt như vậy a, có thể hay không giáo giáo ta a?" "Ta không phải ngươi Tẩu Tẩu, công chúa thỉnh nói cẩn thận." Từ Hiên lạnh lùng mà sửa đúng nàng. Minh Nguyệt có chút nghi hoặc, to mò mà nhìn chằm chằm Từ Hiên xem, "Ngươi không phải ta Tẩu Tẩu, vậy ngươi cùng ca ca ta cái gì quan hệ?" "Ta cùng hắn không có bất luận cái gì quan hệ." "Xác thật không có bất luận cái gì quan hệ, cho dù có" cũng là lẫn nhau chán ghét quan hệ, nếu không phải bởi vì đại ca, mới không tin hắn sẽ như vậy hảo tâm mà đi cứu chính mình. Tẩu tẩu, ca ca ta có phải hay không chọc ngươi sinh khí? Từ Yên thực sự có chút đau đầu, trước mắt này thiếu nữ thoạt nhìn là thật sự ngây thơ đang yêu, cùng trước kia Lạc Vân công chúa không quá giống nhau, này đại mạc nhi nữ tính tình buồn phóng, không, câu nệ tiểu tiết, như thế nào cùng nàng giải thích cùng đêm cô hàn quan hệ. Tẩu tẩu, ngươi mệt mỏi đi, ta mang ngươi đi rửa sạch một chút, chúng ta lại đi ăn cơm. Minh Nguyệt công chúa một chút công chúa cái giá đều không có, không giống kinh thành các công chúa đoan trang cao nhã, nói chuyện cũng là ta tới ta đi, toàn hiện thật tình. Tử Yên sắc thật muốn đi tắm một phen, liền theo Minh Nguyệt công chúa đi nàng công chúa tầm điện. Tắm gội lúc sau, Minh Nguyệt đưa tới rất nhiều hoa lệ phục sức cùng Tử Yên chọn lựa, Tử Yên chỉ tuyển một kiện kiểu dáng đơn giản nhất Nguyệt bạch váy dài, trang trí xong, ở thị nữ dẫn dắt hạ đi trước Minh Nguyệt công chúa sánh ngoài. Minh Nguyệt đã sớm chờ không kiên nhẫn, nhìn đến Tử Yên ra tới, đôi mắt đều thẳng. Phía trước nhìn thấy một thân phong trần mệt mỏi Tử Yên đã rắc kinh diễm vô cùng, hiện tại Tử Yên như suất thủy phụ dung mà đứng ở nàng trước mặt, tươi mát ưu nhã, "Tẩu tẩu, ngươi quá mỹ." Minh Nguyệt công chúa kinh ngạc cảm thán. Tử Yên thanh thản cười, "Chúng ta đi ăn cơm đi." Này Minh Nguyệt thoạt nhìn cũng liền 15-16 tuổi, so Linh Nhi còn nhỏ, cũng là cái cố chấp tính tình, muốn kêu tẩu tẩu liền từ nàng đi thôi, chính mình tội gì cùng một cái không hiểu chuyện hài tử so đo đâu. Minh Nguyệt chuẩn bị thức ăn thực phong phú, trong bữa tiệc Minh Nguyệt vẫn luôn quấn lấy Tử Yên hỏi nàng võ công là với ai học, là cái gì võ công à, có thể hay không giáo nàng à, làm cho Tử Yên có chút dở khóc dở cười. Này huynh muội hai cái, một cái lạnh leo như băng, một cái nhiệt tình như hỏa, đều kêu chính mình chịu không nổi. Cà ca ngươi đâu? Tử Yên hỏi. Minh Nguyệt tái mội cười, ca ca ta tự nhiên là hồi hắn tẩm cung đi. Đột nhiên, dáng ở Tử Yên bên hai, tẩu tẩu, chờ hạ ta liền mang ngươi đi tìm hắn, xem hắn còn dám không dám khi dễ ngươi. Chính mình không nghĩ thấy đêm cô Hàn, nhưng xác thật có chuyện muốn tìm hắn, chỉ có thể căng ra đầu đáp ứng rồi. Minh Nguyệt thấy, trên mặt lập tức tươi cười rạng rỡ, Tử Hiên không biết này công chúa khai cái gì tâm. nay Đại Mạc cung điện quy mô tuy không bằng Đông Hàn hoàng cung như vậy đại, nhưng cũng xác xác thật thật là Đại Mạc huy hoàng nhất kiến trúc, Minh Nguyệt mang theo Tử Hiên đi rồi sắp có nửa canh giờ cũng không tới đêm cô Hàn tầm cung. Vì tống cổ thời gian, Tử Hiên hỏi rõ Nguyệt, ca ca ngươi năm nay bao lớn rồi? KK ta A Minh Nguyệt thấy Tử Yên vẫn luôn không chịu giáo nàng võ công, bị đả kích, lười nhát mà nói, năm nay 27. Vì cái gì người khác đều kêu KK người công tử đâu, hẳn là kêu vương tử mới đúng vậy. Ta cũng không biết, Kaka -ka liền phải người khác kêu hắn công tử. Tử Yên thấy thế, cũng không hề hỏi nhiều. Nơi này kiến trúc phong cách cùng kinh thành hoàn toàn bất đồng, bất quá nhiều một loại tự do hương vị, không giống hoàng cung như vậy câu nệ. Minh Nguyệt mang theo Tử Yên không để ý tới cung nhân thông báo, trực tiếp đi vào ca ta cùng tẩu tẩu tới. Minh Nguyệt đi vào liền hét lớn, một chút công chúa bộ dáng đều không có, tử Yên ngược lại thực thưởng thức như vậy công chúa, vô câu vô thúc, chỉ có đại mạc như vậy địa phương mới có thể bồi dưỡng ra như vậy công chúa. Từ Yên có chút kỳ quái, này đêm cô hàn 27, theo lý thuyết hẳn là mặc kệ là vương phi, vẫn là thị thiếp đều hẳn là cưới một đống lớn mới đúng vậy, giống thái tử gia Hiên Viên Hạo Thiên giống nhau, vì cái gì vừa rồi một đường đi tới, đều không thấy có huynh ca hiến hót. Chưa thấy được có nữ quyến giả dạng nữ tử A. Minh Nguyệt tuổi tuy nhỏ, lại rất cơ linh, biết tử Yên ở nghi hoặc cái gì, ca ca ta chán ghét nữ nhân, không có cưới vợ đâu. Tử Yên cả kinh, chán ghét nữ nhân. Không thể nào, chẳng lẽ là có đoạn tụ chi phích. ngẫm lại thực sự có khả năng A, hắn mỗi lần nhìn thấy chính mình đều tựa hồ thực chán ghét chính mình, lần này cũng là xem ở đại ca mặt mũi mặt trên cứu chính mình, không phải là thích đại ca đi. Tử Yên trong lòng đột nhiên có chút một ngạc. Hồi phủ lúc sau muốn kêu đại ca rời xa người này, để tránh bại hoại chúng ta diệp gia nghề nếp gia đình. Hắn đêm cô hàn không có nữ nhân, đại ca chính là có vệ thanh giật cái này đối hắn một lòng say mê hiền huệ hiểu rõ thế tử. Nhìn tử yên rồi dám cùng phản cả mặt, Minh Nguyệt biết nàng là hiểu lầm, đôi tay vội vàng bãi cái không ngừng, tẩu tẩu, ngươi hiểu lầm, ta không phải nói ca ca mặt trướng đến đỏ bừng, phía dưới nói lại nói không nổi nữa, rốt cuộc là một cái tiểu nữ hài, đại mạc dân phong lại tụt tẳng. Nàng cũng chưa chắc có thể thản nhiên mà đem phía dưới nói ra tới. Đêm cô Hàn đi ra, nói ta cái gì? Minh Nguyệt vừa thấy cứu tinh tới, vội vàng hướng tới hắn chạy tới. Kaka, ca, ca, ngươi mau cùng tẩu tẩu giải thích hạ, ta không phải nói ngươi có cái kia. Cái kia. Long Dương chi hảo. từ Yên trực tiếp thế nàng nói ra phía dưới nói. Đêm cô Hàn mặt hung hăng mà co giật một chút, lạnh băng tầm mắt xẹt qua hai người. từ Yên bình thản ung dung, đối người này ấn tượng càng ngày càng ác liệt. Chính hắn muốn thế nào người khác là quản không được, chính là đừng liên lụy chính mình đại ca. Minh Nguyệt lại vẻ mặt đau khổ, làm nũng, ôm đêm cô Hàn cánh tay, ca ca, ngươi nói cho tẩu tẩu ngươi không có sao. Minh Nguyệt, ngươi trước đi ra ngoài. Đêm cô Hàn rốt cuộc chịu không nổi. Không sao, ta liền không ra đi. Minh Nguyệt tiếp tục làm nũng, tử yên âm thầm cười. Xem ra đêm cô Hàn này tỏa băng sơn đối cái này thiên chân tùy hứng muội muội cũng không kế khả thi à. Đêm cô Hàn tựa hồ rất thương yêu cái này muội muội liền như đại ca yêu thương chính mình giống nhau. đêm cô hàn sắc mặt âm trầm xuống dưới, bất quá hắn không âm trầm cùng âm trầm cũng không sai biệt lắm, dù sao đều là như vậy một khuôn mặt. minh nguyệt đột nhiên phản ứng lại đây, hướng về phía tử yên ái muội mà cười cười. ta đã biết, ta ở chỗ này không có phương tiện, tẩu tẩu, ta trước đi ra ngoài. xoay người, một cái chạy như bay, chạy trốn bay nhanh, người đã không thấy tăm hơi. ta đại ca tử yên còn chưa nói xuất khẩu, đã bị hắn đánh gãy. ta đã thông chí hắn nói ngươi phải ở lại chỗ này một đoạn thời gian. Ngày đó cứ như vậy chạy ra, không biết đại ca sẽ có bao nhiêu sức ruột, hiện tại chính mình bình an không có việc gì, tự nhiên cũng nói cho đại ca, để tránh hắn lo lắng cho mình, không thể tưởng được đêm cô Hàn đã thế chính mình nghĩ tới. Ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian cũng hảo, ít nhất tạm thời không cần đi đối mặt những cái đó rắc rối chuyện phức tạp, có Yến Nam Thiên, có Hiên Viên Hạ Nguyệt, còn có Hiên Viên Hạ Thần, chỉ là như vậy, có tính không yếu đối chốn tránh. Cảm ơn. Tử Yên xoay người rời đi, cùng hắn ở bên nhau thực xấu hổ, không có gì muốn nói, sớm một chút rời đi sớm một chút tự tại. 79 Vị Ngươi Bùi Tóc Tới rồi nơi này vài ngày, nhưng thật ra lại chưa thấy qua đêm cô Hàn, Minh Nguyệt vẫn là mỗi ngày quấn lấy chính mình muốn dạy nàng võ công, còn muốn bái tử Yên vi sư, đều bị tử Yên cự tuyệt, bất quá Minh Nguyệt công chúa một chút đều không nụ trí, tử Yên càng là cự tuyệt, nàng càng là chấp nhất, làm cho tử Yên thiếu chút nữa tức vũ khí đầu hàng nay đại mạc vương cung thủy rất là mát lạnh ngọt lành, tử yên thực mau liền thích nơi này thủy, đặc biệt là thích dùng nơi này thủy rửa sạch như thác nước tóc dài, tóc lại thật dài không ít. tử yên rửa sạch lúc sau, nằm ở thị nữ phóng tốt trên ghế quý phi mặt lẳng lặng mà chờ phong đem tóc làm khô. tiểu thư, ngươi đầu tóc thật xinh đẹp a, là ta đã thấy xinh đẹp nhất đầu tóc. phía sau thị nữ kinh ngạc cảm thán nói, một bộ tóc đen, như tốt nhất tơ tầm đen nhánh tỏa sáng, thanh giật phiêu hương. Ngươi nói như vậy các ngươi công chúa nghe được sợ không phải cao hứng. Công chúa mới sẽ không đâu, một đoạn thời gian xuống dưới, này công chúa tẩm cung thị nữ cũng đều cùng tử yên hôn chín, bởi vì công chúa đều nói qua tiểu thư là nàng gặp qua đẹp nhất nữ nhân. Tử yên không nói, tóc đã hong gió, hiện tại chính mình tóc dài dối tung, đã qua bên hồng, nhu nhu mà dán ở trên người mình. Đông nhiên có một bàn tay búi nổi lên chính mình tóc dài, tử yên không có quay đầu lại, gả cho hạo thần ba năm. Chân chính hảo hảo ở chung kỳ thật không đến nửa năm thời gian, nghĩ đến hắn tựa hồ chưa bao giờ vì chính mình búi quá phát đâu. Hắn không biết chính mình trong lòng vẫn luôn đều hy vọng có một ngày hắn có thể vì chính mình búi một lần phát, chỉ là không biết, hiện giờ hắn, búi tóc là ai. Nhớ tới trên giang hồ một cái truyền thuyết, ma giáo công chúa lư gạt ngã chờ đợi một ngụm giếng chờ đợi bảy năm, để lại bảy năm tóc đen tóc dài kết dây bảy trượng, rũ nhập đáy giếng làm dẫn ra, bài trừ tóc đen giếng ma chú. Nghị Cách cứu viện ra 7 năm trước rơi vào đáy giếng tình lang, trung nam phái đệ tử Trương Hiểu Ký, sau đó hai người tan một thân khổ tu tới Võ Công, ẩn vào núi rừng. Đã từng, thật sự bị loại này tình yêu cảm động rối tinh rối mù. Nguyên Lai, like, đại biểu tình yêu không ngừng có hoa tiền nguyệt hạ, còn có giếng cổ, tóc đen tóc dài sở hệ giếng cổ. Thấp thấp nhẹ ngữ, tóc đen giếng, bảy trượng thâm, trăm năm búi tóc vì phu quân, lang tâm sáng trong như bầu trời nguyệt, thiếp ý huyền tượng nguyệt biên vân, bóng đêm bích nặng nghê. Phía sau nhân thân tử tựa hồ cứng đờ, trên tay động tác cũng chậm lại, tử yên biết là ai, ở chỗ này, trừ bỏ đêm cô hẳn, còn ai vào đây. Hắn động tác có chút vụ về, tùy ý hắn thế chính mình búi hào tóc, tử yên cầm lấy bên người gương đồng một chiếu, tiểu dáng tuy rằng là đơn giản chút, bất quá như vậy vừa vẫn thích hợp chính mình, như vậy đơn giản tiểu tóc. Hắn tựa hồ thực vừa lòng hắn kết tác, mang theo một loại thưởng thức ánh mắt thưởng thức tử yên đạm nhiên, hai người cứ như vậy, một câu cũng không nói, tử yên nằm ở trên ghế quý phi. Đêm cô hẳn ngồi ở bên cạnh. Tẩu tẩu, tẩu tẩu. Minh Nguyệt thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Ngươi thật sự? Tử Yên tặc cười nhìn về phía hắn. Sắc mặt của hắn đột nhiên giận dữ, vừa rồi thế Tử Yên bùi tóc ôn nhu nháy mắt biến mất hầu như không còn, không chờ Tử Yên phản ứng lại đây, hắn môi đào in lại Từ Yên môi anh đào. Tử Yên kinh hãi, chỉ là muốn hỏi một chút hắn có phải hay không thật sự có đoạn tụ chi phích, cần thiết như vậy sao? Nói thẳng là hoặc là không phải không phải được rồi. Tử Yên khỏe mắt dư quang thoáng nhìn Minh Nguyệt đã vào được, vội vàng đẩy ra đêm cô Hàn, Minh Nguyệt mặt đỏ lên, vội vàng nói ta cái gì cũng chưa thấy, cái gì cũng chưa thấy, các ngươi tiếp tục. Xoay người liền chạy đi ra ngoài, Tử Yên mặt lại bắt đầu run rẩy, hung hăng mà trừng mắt hắn, đêm cô Hàn trên mặt thế nhưng hiện lên một kêu ý cười, khỏe môi dơ lên, Tử Yên chấp chớp mắt, mới tin tưởng chính mình không có nhìn lầm, hắn còn sẽ cười. kia Trương muôn đời bất biến băng sơn mặt, còn sẽ cười. Người nói đi. Hắn khuôn mặt tuấn tú lại bắt đầu tới gần Tử Yên, Tử Yên chạy nhanh em thầm đề khí, một cái nhảy lên, bay nhanh mà bay trở về chính mình phòng, lưu lại như cũ đầy mặt hắc tuyến đêm cô hàn. Ngày hôm sau sáng sớm, Tử Yên mới vừa rời giường, Minh Nguyệt liền xông vào sư phó tại thượng, xin nhận đệ tử nhất bái. Tử Yên có chút kinh ngạc, nha đầu này, phía trước vẫn luôn tưởng bái chính mình vi sư, không phải vẫn luôn bị cự tuyệt sao. Hôm nay làm sao vậy? Công chúa đã là tuyệt đỉnh cao thủ, không cần lại học. Tử Hiên cũng bắt đầu lừa dối người, Minh Nguyệt mèo ba chân công phu ở chính mình thủ hạ sợ là nhất chiêu đều đi bất quá đi, mới không cần tiếp được cái này phiền phải đâu. Sư phó, ngươi cũng đừng cười nhạo ta. Nhìn Minh Nguyệt kia trương tự tin mặt, Tử Hiên nháy mắt minh bạch, định là hôm qua nàng thấy đêm cô hàn hôn môi chính mình, cho rằng chính mình cái này tẩu tẩu là đương định rồi, đột nhiên có tự tin, mới có hôm nay hành động. Ta không thu đồ đệ, Tử Hiên kiên quyết cự tuyệt, lúc trước giáo Linh Nhi võ công cũng là xuất phát từ đối một cái muội muội yêu quý cũng không có thu linh nhi vì đồ đệ tẩu tẩu minh nguyệt lấy ra kia bộ đối phó đêm cô hàn phương pháp nan nhỉ ỉ ôi ngươi liền nhận lấy ta cái này đồ đệ đi ta thực thông minh ta bảo đảm vừa học liền biết minh nguyệt đêm cô hàn tới tự yên tổng cảm giác hắn vừa tới đại sảnh độ ấm liền thấp không ít ca, ngươi cuối cùng tới ngươi giúp ta khuyên nhủ tẩu tẩu đi ta cái này sư phó là bái định rồi đột nhiên hướng về phía hai người Ái mội cười ta ngày hôm qua chính là cái gì cũng chưa thấy à. Từ yên mặt có chút nóng lên, túi đầu, nha đầu này, thật tiêu chính mình đau đầu, không biết thiến nam thiên, hiên viên hạo nguyệt bọn họ đã đi chưa, nếu là đi rồi chính mình có thể sớm một chút trở về, cũng thật sớm ngày thoát khỏi này hai cái ôn thần. Ai ngờ đêm cô hàng thanh âm đánh vỡ chính mình ảo tưởng cái này mùa, không thể ở sa mạc hành tẩu, phải đợi thời tiết qua ngươi mới có thể hồi đại ca ngươi trong phủ. Nay toa băng sơn, hoàn toàn là nhìn ra chính mình dụng ý mới trực tiếp kêu chính mình không cần ảo tưởng. Kêu phải đợi bao lâu? Hai tháng? Từ Yên hy vọng đều tan biến, nàng biết đêm cô Hàn không có lửa chính mình, phía trước đại ca cũng đã nói với chính mình, đại mạc khởi gió cắt thời tiết vạn không thể ở sa mạc bên trong hành tẩu. Minh Nguyệt nhưng thật ra dị thường vui sướng kia sư phó là đáp ứng ta. Từ Yên vô ngữ, sư phó còn có bị buộc đường, Ngươi làm gì không tìm ca ca ngươi giáo ngươi? Ca ca ta nói, hắn võ công không bằng tẩu tẩu hảo. Bái sư đương nhiên muốn bái võ công tốt nhất. Minh Nguyệt nhưng thật ra một chút đều không kiêng rẻ. Tử Yên có chút ngoài ý muốn, không thể tưởng được đêm cô hàn nhưng thật ra như vậy thẳng thắn mà thừa nhận hắn võ công không bằng chính mình. Nhớ trước đây hiên viên hạo thần biết chính mình võ công ở hắn phía trên thời điểm, tựa hồ buồn bực thật lâu. Tử Yên nhìn về phía đêm cô hàn, làm hắn khuyên nhủ hắn cái này kẻ dở hơi muội muội, ai ngờ hắn liền tưởng không có nhìn đến Tử Yên cầu cứu ánh mắt giống nhau, hay còn uống chính mình trà. Sư phó thỉnh uống trà. Minh Nguyệt đã bưng một ly trà đưa đến Tử Yên trước mặt, Tử Yên tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải, rất là khó xử, cưới lên lưng còn khó leo xuống. Tử Yên thấy ngoài cửa sổ theo gió tung bay hồ dương liễu, đông nhiên có chú ý. Đối với Minh Nguyệt cười công chúa nếu muốn ta thu ngươi vì đồ đệ cũng không phải không được. Minh Nguyệt sắc mặt vui vẻ, thật là cái thật tình thiếu nữ, vui vẻ bi đều viết ở trên mặt. Bất quá, Tử Yên chuyện vừa chuyển, trong tay xuất hiện tam đem tiểu phi đao, hướng ngoài cửa sổ giống nhau. Tam đem bay đến lập tức chặt chẽ mà đinh ở hồ dương liếu mặt sau cung tưởng thượng. càng làm cho Minh Nguyệt ngoài ý muốn chính là, mỗi đem phi đao mặt trên đều cắm một mảnh từ hồ dương liếu mặt trên rơi xuống lá cây. Wa, wow, tẩu tẩu ngươi thật là lợi hại. Này lá cây như vậy nhẹ, Tam đem phi đao cư nhiên đồng thời bắn chúng tam phiến. Minh Nguyệt dùng vô hạn ánh mắt sùng bái nhìn Tử Yên. Tử Yên nghiêm mặt nói công chúa khi nào luyện đến trình độ này ta liền khi nào thu ngươi vì đồ đệ. Minh Nguyệt công chúa lập tức nói một lời đã định, ca, ca làm chứng. Tẩu tẩu không thể đổi ý. Đêm cô Hàn vẫn là kêu phó sự không liên quan mình bộ dáng, nhàn nhạt mà uống trà. Tử Yên có chút đau đầu, vốn định làm nàng biết khó mà lui, nhưng thật ra làm này công chúa cho rằng chính mình là ở khảo nghiệm nàng yên tâm đi, ta nói ra nói cũng không đổi ý. Chính mình còn chưa tới lửa gạt một cái tiểu nữ hài nông nỗi. Sư phó. Minh Nguyệt còn chưa nói xong đã bị Tử Yên đánh gãy, chờ ngươi luyện hảo lại kêu sư phó của ta đi. Nga, kia tại đây phía trước ta còn là kêu ngươi tẩu tẩu đi. Minh Nguyệt nhìn thoáng qua Kaka, cười chống nói: "Từ Yên sắc mặt có chút biến thành màu đen, vốn định rốt cuộc là muốn tại đây đại mạc trong vương cung mặt cùng hai huynh muội này ở chung một thời gian, quan hệ tổng không hảo làm cho quá kém, liền từ bọn họ, ai biết bọn họ thế nhưng được một tức lại muốn tiến một bước." Phẩy tay háo một cái, xoay người rời đi, đem bọn họ hai huynh muội ném ở trong đại sảnh mặt. Từ Yên vừa đi, Minh Nguyệt liền khổ khuôn mặt nhỏ Kaka: "Lần này ngươi nhất định phải giúp ta a." Đêm cô hàng trời sinh tính hiểu lánh. Đối ai đều là một bộ lệnh như băng bộ dáng, khó trách tử yên lén kêu hắn môn thần, nhưng duy độc đối này muội muội không có cách nào. Hắn như thế nào sẽ không biết đây là tử yên cố ý đối Minh Nguyệt thiết trí nan đề. Nàng căn bản là không nghĩ thu Minh Nguyệt vì đồ đệ, ba đao bắn chúng tam phiến lá cây, không phải cái gì quá khó võ công, giống nhau cao thủ đều có thể làm được, vấn đề là Minh Nguyệt kêu công phu mèo quào đến luyện đến ngày tháng năm nào. Liên tính luyện hảo, đại mạc gió cắt thời tiết một quá, tử yên cũng sớm rời đi vương cung. Minh Nguyệt còn không phải luyện không. Nay nữ tử cũng quá phức tạp đi, nói rõ chơi Minh Nguyệt. Minh Nguyệt tiếp tục không thuận theo không buông tha ca ca. Nhìn cái này tùy hứng muội muội, đêm cô hàng chỉ có thở dài, từ nhỏ phụ vương liền sủng nàng, là phụ vương hòn ngọc quý trên tay, muốn được đến đồ vật trước nay liền không có vượt qua ngày hôm sau, chính mình cũng xác thật là yêu thương cái này muội muội. Hiện tại Minh Nguyệt nhận định muốn bái tử Hiên Vi sư, một cái khăng khăng muốn bái sư, một cái nhất định không chịu thu đồ đệ, hai cái đều thực cố chấp. Minh Nguyệt nếu là không có đạt thành tâm nguyện, còn không biết nha đầu này lại nháo ra chuyện gì tới. Đột nhiên nhớ tới lần trước ở Diệp Minh Hục trong phủ thời điểm, nhìn thấy tử yên, hắn đôi hắn cái này muội muội cũng là bảo bối đắc hẳn, không biết có hay không gặp được hôm nay như vậy nan để đâu. Minh Nguyệt, ngươi muốn học võ công ca ca lại giúp ngươi tìm sư phó. Đêm cô Hàn không có biện pháp. Không sao, ta liền phải bái tẩu tẩu vi sư, là ngươi nói, ngươi võ công không có tẩu tẩu hảo, ta mặc kệ tóm lại ta nhất định phải bái nàng vi sư, trừ bỏ nàng, cái dạng gì sư phó ta đều không cần. Minh Nguyệt lại chơi nổi lên hài tử tính tình. Đêm cô hàn đành phải giáo Minh Nguyệt luyện tập phi đao đao pháp, nhưng thật ra ra ngoài tử yên dự kiến, còn tưởng rằng Minh Nguyệt bất quá là hài tử tâm tính, thấy cao siêu võ công liền tới rồi hứng thú, quá mấy ngày không có hứng thú tự nhiên liền không luyện, người khác chỉ nhìn đến cao thủ võ công tiêu sái, chính là lại có mấy người có thể chân chính chịu đựng tập võ gian khổ. Thanh Minh Có vài phần trả giá, liền có vài phần thu hoạch, nếu là lúc trước không có sư phó lanh khốc thậm chí bất cận nhân tình huấn luyện, nơi nào sẽ có hôm nay cao chắc võ công. 80 chương quyết ý rời đi. Hiện tại nhớ tới, sư phó thật là dụng tâm lương khổ, đáng tiếc chính mình lúc trước đối sư phó trong lòng trước sau mang theo một loại ẩn ẩn oán trách, vì sao đối chính mình như thế nào lãnh khốc. Đây cũng là chính mình kiên trì không thu Minh Nguyệt vì đồ đệ nguyên nhân, Minh Nguyệt không phải Linh Nhi, Linh Nhi tuy là khuê phòng nữ tử. Lại có nữ tử đặc có kiên trinh cùng nghị lực, nàng tìm chính mình học võ công, không phải nhất thời hứng khởi, cho nên chính mình có thể không chút do dự giáo linh nhi võ công, không chỉ có bởi vì nàng là chính mình muội muội. Nhưng này Minh Nguyệt không biết là đã phát cái gì thần kinh, cùng nàng cái kêu ca ca giống nhau, nếu là học hai ngày kêu mẹ không học, Tiêu chính mình cái này sư phó sao mà chịu nổi. Không nghĩ tới ở đêm cô hàn dốc lòng chỉ đạo hạ, Minh Nguyệt thế nhưng kiên trì xuống dưới, luyện một đoạn thời gian, đao pháp cư nhiên có chút tiến bộ. Cá ca, ngươi xem, ta đâm đến lá cây. Minh Nguyệt hét lớn, trên mặt nhân hương phấn càng thêm hồng nhuận. Tử Yên nhìn chăm chú nhìn lại, một mảnh lá cây bị phi đao đinh ở trên tường. Minh Nguyệt hương phấn mà nhảy dựng lên, thật tốt quá, thật tốt quá. Suốt đêm cô Hàn đều dùng tán thưởng ánh mắt nhìn Minh Nguyệt. nha đầu này hiện tại cả ngày cả ngày mà luyện này đau pháp, một chút đều không biết mệt mỏi. Xem ra là quyết tâm muốn bái tử Yên Vi Sư, liền chính hắn đều có chút ngoài dự đoán. Minh Nguyệt chuyện gì như vậy cao a? Một tiếng hồn hậu trầm ổn nam âm truyền tới, Tử Yên mắt đẹp vừa nhấc, một vị thân xuyên kim hoàng sắc áo gấm nam tử đi đến, đầu đội vương miện, chân xuyên kim ủng, khí vũ uyên ngang, thập phần uy nghiêm, một đôi cơ trí đôi mắt lộ ra thâm trầm quan mang, làm người không dám nhìn thẳng. Mặt sau đi theo vài vị đeo đào thị vệ, đêm cô hàn hình dáng cùng hắn có vài phần tương tự, vị này định là trong truyền thuyết Đại Mạc Vương, Tử Yên có chút kinh ngạc, như vậy tới Đại Mạc Vương cung lâu như vậy. Đêm cô hẳn cùng đêm Minh Nguyệt đều chưa từng có nhắc tới quá muốn đi bái kiến bọn họ Phụ Vương. Phụ Vương. Minh Nguyệt một tiếng hoan hô, nào hướng Đại Mạc Vương. Đại Mạc Vương chạy nhanh ôm lấy Minh Nguyệt, yêu thương địa điểm chỉ ra Nguyệt cái mũi, có phải hay không lại bướng bỉnh. Minh Nguyệt còn chưa tới kịp nói chuyện, một bên đêm cô hàn nói, nhi thần tham gia Phụ Vương. Đại Mạc Vương gật gật đầu, Minh Nguyệt làm nung nói, mới không có đâu. Phụ Vương ngươi nhưng đã trở lại, Minh Nguyệt tân đã bái một vị sư phó đâu. Nga Là vị nào sư phó A? Đại mạc vương có chút ngoài ý muốn, hắn vị này hòn ngọc quý trên tay tuy rằng chỉ có công phu mèo quào, lại mắt cao hơn đỉnh, hắn thỉnh nhiều ít sư phó Minh Nguyệt đều trứng mắt. Minh Nguyệt kêu lên, tẩu tẩu, mau tới đây. Vẫn luôn ở nơi xa tử yên đành phải căng ra đầu đi qua, giờ khác này hận không thể hung hăng ném chính mình hai bàn tay. Minh Nguyệt bất hảo không hiểu chuyện, chính mình theo nàng đi, cùng một tiểu nha đầu cũng không cần phải nghiêm túc. Chính là hiện tại đại mạc vương tới, Minh Nguyệt còn như vậy kêu chính mình. Đại Mạc Vương sẽ thấy thế nào chính mình? Thấy người sang bắt quàng làm họ, vẫn là ý nghĩ kỳ lạ. Đại Mạc Vương cũng là nhìn quen mỹ nhân, chính là Tử Yên loại này trung nguyên nữ nhi Mỹ vẫn là làm hắn trước mắt sáng ngời, đã có trung nguyên nữ nhi ôn nhuận nhu mỹ, lại có Đại Mạc nữ nhi hào hào tư thế oai hùng. Diệp Tử Yên gặp qua vương gia. Đại Mạc Vương một trận cười to, thanh như trung lớn, hắn tự nhiên nghe được Minh Nguyệt vừa rồi là như thế nào kêu Diệp Tử Yên, hào hào hào. Bàn tay to ở đêm cô hàn trên vai một phách Tiểu tử ngươi quả nhiên thật tinh mắt. Tử Yên khóc không ra nước mắt, đôi mắt nhìn chằm chằm đêm cô Hàn, ý tứ thực rõ ràng, chính là muốn hắn ra mặt cùng hắn phụ Vương giải thích hạ, ai ngờ hắn thế nhưng tưởng không thấy được giống nhau, tựa hồ nói không phải vai chính không phải hắn giống nhau. Đành phải chính mình ra ngựa, Vương ra hiểu lầm, Diệp Tử Yên cùng công tử chỉ là. Đại mạc Vương bàn tay vung lên, ngăn lại Tử Yên, cô Vương đêm nay bà yến, làm quần thần đều tới gặp thấy Hàn Nhi người trong lòng. Nói xong cười lớn rời đi tựa hồ cực kỳ cao hứng, tử yên muốn hỏng mất, đây đều là một nhà người nào a, khó trách có thể dạy ra đêm minh nguyệt như vậy công chúa tới, tức giận mà nhìn về phía đêm cô hàn, người nào a cũng không ra mặt cùng hắn phụ vương giải thích hạ, vẫn luôn đứng ngoài cuộc, thấy thế nào như thế nào giống nói chính là người khác giống nhau, thấy tử yên bất tiện ánh mắt nhìn chính mình, hắn mặt vô biểu tình mà xoay người rời đi, nếu không phải xem ở hắn cứu chính mình phân thượng, tử yên thực sự có một loại chém chết hắn xúc động, còn có bên cạnh cái này minh nguyệt không nhẹ không nặng tới rồi cái gì trình độ. Tẩu tẩu, ngươi cùng ta cả cái kia không có." Minh Nguyệt tái muội mà nhìn Từ Yên. Từ Yên đang ở nổi nóng, ngữ khí không tốt, cái kia, chính là cái kia a, cái kia Minh Nguyệt ngữ khí đột nhiên thấp đi xuống. Từ Yên đột nhiên phản ứng lại đây, mặt nháy mắt trở nên đỏ bừng, liền nói sao, nha đầu này khi nào trở nên như vậy hàm xúc? Đột nhiên trở nên phẫn nộ lên, này đáng giận người một nhà, một cái so một cái cổ quái, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là lại hồ ngôn loạn ngữ, Ngươi đời này đều đừng nghĩ khi ta đồ đệ. Sư phó, nói như vậy ngươi đáp ứng rồi. Minh Nguyệt trong mắt lóe kinh hỉ quan mang. Nếu không phải không nghĩ lại lần nữa bị gió cắt cán ướt, tử yên thật muốn hiện tại liền phất tay háo rời đi. Rời đi này cái gì đại mạc vương cung, thật không biết đại ca ngày thường là như thế nào cùng những người này ở chung. Ngươi nói đông, hắn nói tây, vĩnh viễn đều không có biện pháp nói đến cùng đi. Đêm cô hàn thật là bình thường điểm, chính là hỉ nộ vô thường, tính tình cổ quái, vạn năm Giờ khắc này, là chân chính mà đau lòng đại ca, quá không dễ dàng. Phải làm ta đồ đệ có thể, bất quá ngươi muốn nghe ta nói, bằng không ta tùy thời cùng ngươi đoạn tuyệt thầy trò quan hệ. Hảo hảo hảo. Minh Nguyệt vội gật đầu không ngừng, sư phó tại thượng, xin nhận đồ nhi nhất bái. Từ yên trước mắt một trận biến thành màu đen, còn có buổi tối cái kia không biết nên làm cái gì bây giờ đâu. Liên tính lại không tình nguyện, buổi tối cũng đến tham dự Đại Mạc Vương vì chính mình chuẩn bị tiếp phong yến tịch. Đêm Cô Hàn tới Minh Nguyệt Tẩm cung tiếp Tử Yên cùng Minh Nguyệt cùng nhau qua đi. Hôm nay Đêm Cô Hàn không giống ngày thường ăn mặc như vậy tùy ý tiêu sái, hắn một thân vương chữ trang điểm, hắc kim áo gấm, đầu mang vương miện, mắt như sao sớm, anh tuấn ngũ quan ở đèn cung đình chiếu rọi xuống sinh động rực rỡ. Đêm Cô Hàn cùng Tử Yên đều trầm mặc, Tử Yên đối hắn không có sắc mặt tốt, trầm khuôn mặt không để ý tới hắn, Minh Nguyệt rốt cuộc chính thức đã bái Tử Yên vi sư, cực kỳ hưng phấn, dọc theo đường đi đều rượu rít nói cái không ngừng. Mau đến yến hội thính. Đã nghe được phía trước vừa múa vừa hát, thật ra cũng có thể cảm nhận được hiến hội nhiệt liệt không khí. Tử Yên ngừng lại, Minh Nguyệt, ngươi đi vào trước, ta có lời cùng ca ca ngươi nói. Minh Nguyệt thần bí mà cười một chút, là, sư phó. Trước khi đi còn không quên kéo một chút đêm cô Hàn quần áo. Chỉ còn lại có đêm cô Hàn cùng Tử Yên đứng ở hiến hội thính cửa đối diện. Ngươi có ý tứ gì? Tử Yên dẫn đầu mở miệng nói. Ngươi tưởng cùng ta nói chính là cái này. Đêm cô Hàn tựa hồ có chút thất vọng. Đúng vậy, bằng không còn có thể là cái gì. Không có gì. Đêm cô Hàn nhìn lên sao trời, ánh mắt thâm thúy, vào đi thôi. Từ từ, Minh Nguyệt không hiểu chuyện ta bất hòa nàng so đo, nhưng là ngươi phụ vương bên kia, chính ngươi đi giải thích đêm cô Hàn phản phất không nghe được giống nhau, nhấc chân liền hướng yến hội thính đi đến. Từ hiên bất đắc dĩ, đối mặt như vậy một khối băng sơn, có hỏa không địa phương pháp, vô luận ngươi nói cái gì, hắn đều giống không phải ở đối hắn nói chuyện giống nhau. Minh Nguyệt cùng hắn phụ vương nói chính là có quan hệ hắn thiết thân việc, hắn cũng không biểu hiện ra nửa phần hứng thú, chính mình như thế nào sẽ đến loại địa phương này đâu? Thật là tự làm tự chịu a. Đêm Cô Hàn cùng Tử Yên đi vào, quân thân lập tức đứng dậy, tham kiến công tử. Lập tức có người nhận ra Đêm Cô Hàn bên người Tử Yên, Tử Yên phát hiện có vài cái đều là ngày đó ở đại ca trong phủ tham gia dạ yến người, khó trách nhận thức chính mình. Nàng chung có. Đêm Cô Hàn đi ra phía trước, nhi thần tham kiến phụ vương. Tử Yên nói: Diệp Tử Yên gặp qua Vương ra. Đại Mạc Vương ở ghế trên, bên cạnh ngồi vài vị phi tử trang điểm nữ tử, Hàn Nhi cùng Tử Yên tới, tới, ngồi cô Vương bên người. Đêm cô Hàn cùng Tử Yên ngồi ở Đại Mạc Vương bên phải, nhìn bốn phía phóng tới ánh mắt, Tử Yên như đứng đóng lửa, như ngồi đống than, xem bên cạnh đêm cô Hàn, lù lù bất động. Một vị đại thần bộ dáng người đứng lên, chúc mừng Đại Vương, xem ra chúng ta Đại Mạc muốn làm hỷ sự. Đại Mạc Vương cười ha ha, cuối cùng lại cô Vương một phen tâm sự, tới. Đại gia làm. Đại mạc người uống rượu chính là hào sảng, dùng đều không phải chung nguyên nhân dùng cái loại này ly, dùng đều là chén uống rượu, tử yên nhìn trước mặt bắt to, âm thầm tiêu khổ. Đêm cô hàn bàn tay lại đây, không nói một lời mà thế tử yên uống lên kia bắt rượu. Đại mạc vương đem này hết thể thu vào đáy mắt, nha đầu, cô vương ngày gần đây sẽ cùng đại ca ngươi thương lượng, sớm ngày đem hàn Nhi cùng ngươi hôn sự làm. Phía dưới một mảnh chúc mừng thanh, đêm cô hàn vẫn là cái kia người chết dạng. Tử Yên rốt cuộc chịu không nổi, đang mà đứng dậy, tạ vương gia ý tốt, chỉ là Diệp Tử Yên là phụ nữ có chồng, còn thỉnh vương gia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Bốn phía một mảnh an tĩnh, Tử Yên cảm thấy bên người đêm cô Hàn trên người độ ấm lại thấp vài phần, quả không được như vậy nhiều. Phía dưới người có chút khe khẽ nói nhỏ, cũng là, cũng không phải mỗi người đều biết chính mình quá khứ, nhưng là Đại Mạc Vương, đêm cô Hàn khẳng định là biết đến. Đại Mạc Vương lại không thèm để ý, nha đầu nói chính là các ngươi đế kinh thần vương gia. Là, cứ việc đau lòng, lại là sự thật. Nhưng theo cô vương biết, các ngươi đã không phải phu thê. Liên tính đã không phải phu thê, nhưng diệp tử hiên rốt cuộc đã từng là người khác thế tử, lại như thế nào có thể cùng cao quý công tử thành hôn đâu. Còn thỉnh vương gia thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Đại mạc vương một tiếng cười to, các ngươi trung nguyên nhân chính là cổ hủ, cái gì tam tòng tứ đức, cái gì một nữ không gả nhị phu. Điểm này các ngươi có thể so không thượng chúng ta đại mạc, Chúng ta nhưng không có này đó lung tung rối loạn quý củ. Tử Yên sớm biết nơi này dân phong mở ra, đối nam nữ việc xem cũng không có như vậy quan trọng, không nghĩ tới cao quý vương tộc cư nhiên cũng sẽ không thèm để ý này đó quý củ, nàng trong lòng âm thầm bội phục đại mạc vương khí độ, nếu là thay đổi kinh thành hoàng thượng là tuyệt đối không được. Nhưng bội phục về bội phục, chính mình có thể nào gả cho đêm cô Hàn. Diệp Tử Yên trung quy là trung nguyên nhân, vô pháp cùng đại mạc hòa hợp nhất thể. từ Yên còn chưa nói lời nói. Đại mạc vương thanh âm lại lần nữa truyền đến, việc này đã không cần lại nghị, Hàn nhi thích ngươi, ngươi tự nhiên chính là cô vương nhìn chúng con dâu, đại mạc tương lai nữ chủ nhân. Nói chân thật đáng tin, nói năng có khí phách, nhất phái vương giả chi khí tấn hiện. Cái gì? Đêm cô hàn thích chính mình. Như thế nào một chút đều không có cảm giác được, kia đại mạc vương có phải hay không láo hồ đồ. Đang định nói chuyện, bên cạnh vẫn luôn không nói một lời mà đêm cô hàn đột nhiên đứng dậy, tạ phụ vương. Một phen lôi kéo Tử Yên ngồi xuống, hữu lực đôi tay đem Tử Yên ôm trong lòng ngực, tản ra nùng liệt rượu hương môi dán ở Tử Yên cổ. Thanh âm thấp ca, đừng nói vô dụng nói. Đại Mạc Vương cùng mọi người nhìn hai người giống như thân thiết bộ dáng, cười ha ha, mọi người chiều hạ tiếng động sông thẳng phía chân trời. Tử Yên dùng sức tránh thoát hắn, thật hận không thể một cái tát ném qua đi, kết lực đè nặng phẫn nộ, chính mình trung quy không phải đại Mạc nhi nữ, không có biện pháp làm được như vậy hào phóng, trung quy vẫn là đế kinh thế gia con cháu liền trong xương cốt đều có tiểu thư khuê các phong phạm. Từ Yên không còn có tâm tư nghe người khác nói cái gì, cũng mặc kệ rốt cuộc có bao nhiêu nói tầm mắt rơi xuống trên người mình, thật vất vả chờ cung yến kết thúc, Từ Yên đối với đại mạc vương hành lễ lúc sau lập tức rời đi yến hội thính. Gió đêm thổi tới, đại mạc phong đều cùng đế kinh không giống nhau, tứ lực, tùy ý, cùng đế kinh nu nu gió đêm hoàn toàn bất động, cứ việc có chút rét lạnh, sau lưng truyền đến minh nguyệt tiêu chính mình thanh âm, Từ Yên lại không có dừng lại bước chân. Một đường bay nhanh mà về tới chính mình phòng. Là thời điểm rời đi, nơi này Trung Quy không phải chính mình ra, liền tính đi ra ngoài muốn gặp phải đại mạc gió cát, liền tính hồi phủ lúc sau muốn gặp phải Yến Nam Thiên cùng Hiên Viên Hạo Nguyệt còn chưa đi, cũng Trung Quy muốn đi đối mặt, không thể làm đại ca một người đi gặp phải sở hữu khó khăn, chính mình là Diệp gia người, lúc này đặc biệt muốn đứng ở đại ca bên người, cho hắn lực lượng, chính mình trốn tránh lâu lắm, là thời điểm đối mặt. Sư phó. Minh Nguyệt sợ hãi thanh âm ở bên ngoài vang lên. Thật là không thể tưởng được cái này thiên chân tùy hứng công chúa còn có như vậy thời điểm, tử yên có chút không đành lòng, nói lời thật lòng, nàng cũng không chán ghét này minh nguyệt công chúa. Thẳng thắn không có tâm cơ, cùng đế kinh công chúa đều không giống nhau, trừ bỏ nhạc hoa công chúa ở ngoài. Chuyện gì? Sư phó, ta có thể tiến vào sao? Nha đầu này khi nào biến như vậy có lễ phép? Trước kia không đều là đấu đá lung tung sao? Vào đi! Tiến vào minh nguyệt làm tử yên thực giật mình, hai mắt đỏ bừng. Tựa hồ vừa mới đã khóc, còn có ai dám khi dễ đại mạc vương hòn ngọc quý trên tay, không muốn sống nữa. Không đợi tử yên đặt câu hỏi, Minh Nguyệt một chút phát lại đây. Sư phó, ngươi có phải hay không phải đi? Tử yên cả kinh, chính mình chỉ là trong lòng nghĩ như vậy, còn không có nói cho bất luận kẻ nào đâu. Ai nói cho ngươi? Sư phó, ca ca nói ngươi phải đi, có phải hay không thật sự? Minh Nguyệt khóc lợi hại hơn. Nước mắt làm ướt tử yên ống tay háo. Nơi này lại không phải nhà của ta ta sớm hay muộn phải đi. Hóa ra nha đầu này chính là vì cái này khóc ca. Chính là sư phó, ngươi vừa mới thu ta làm đồ đệ, ngươi muốn đi sao? Ta không cần ngươi đi. Vì sư đi về trước, nếu là về sau có cơ hội sẽ đến dạy ngươi. Từ hiên bắt đầu có lợi nàng, trước đêm này làm người đau đầu công chúa tống cổ đi ra ngoài lại nói. Sư phó ngươi gặp ta, ta biết ngươi đi rồi sẽ không bao giờ nữa sẽ đã trở lại. Nha đầu này hôm nay là làm sao vậy, trở nên như vậy cơ linh. Ai nói cho ngươi? Là ca ca nói. Lại là đêm cô Hàn, không biết có phải hay không đợi trước thiếu hắn. Chính là vi sư thật sự phải đi về, trong nhà còn có rất nhiều sự chờ ta. từ Yên đành phải kiên nhẫn quyên bảo. Sư phó, ta không phải vì chính mình khóc, ngươi đi rồi ca ca sẽ thực thương tâm. Minh Nguyệt Nghẹn nào nói. Đêm cô Hàn sẽ thương tâm. Xem ra nha đầu này thật sự là không hiểu biết chính mình cùng hắn ca ca chi gian rốt cuộc là cái gì quan hệ. Ta nói cho ngươi. Kaka ngươi kỳ thật thực chán ghét ta, hắn lần này mang ta trở về là xem ở ta đại ca biên cương đại nguyên xoáy diệp minh hộp mặt núi thượng, ta đi rồi hắn vui vẻ đều không kịp, như thế nào sẽ thương tâm. Minh Nguyệt liều mạng lắc đầu, không phải, Kaka thích ngươi, ta biết. Từ yên mẩn ra, Đại Mạc Vương nói đêm cô hàn thích chính mình, này Minh Nguyệt cũng nói hắn thích chính mình, chính là chính mình đã nhìn không ra tới, cũng không cảm giác được, hắn vẫn luôn đối chính mình lạnh như băng, trừ bỏ lần đó giúp chính mình búi tóc. búi tóc? Ở Trung Nguyên, chỉ có phu quân có thể thế thê tử bối tóc, đêm cô hẳn là Đại Mạc người, vốn định bọn họ không câu nệ tiểu tiết, hẳn là không để bụng này đó đi, cho nên chính mình vẫn chưa phản đối, chẳng lẽ Đại Mạc cũng là như thế này. Minh Nguyệt tiếp tục nói, ngày đó ca ca nghe nói ngươi không thấy, vội vội vàng vàng liền sông ra ngoài tìm ngươi, thật nhiều người đều ngăn không được Kaka ta chưa từng có gặp qua ca ca dáng vẻ kia, sư phó ngươi cũng biết hiện tại là Đại Mạc gió cắt thời tiết. Kaka đi ra ngoài 4 ngày mới đem ngươi tìm trở về, ta hảo lo lắng sẽ không còn được gặp lại Kaka. Quả nhiên là đại ca nói cho đêm cô hàng chính mình không thấy, đêm cô hàn là đại mạc người, muốn tìm chính mình so đại ca bọn họ dễ dàng nhiều, chỉ là đại mạc gió cắt gần nhất, đâu thèm ngươi là đại mạc người, vẫn là chung nguyên người. Kaka hôm nay uống lên rất nhiều rượu, hắn nói ngươi phải đi, sư phó ngươi đừng đi được không. Từ yên đốn giác mỏi mệt, mặc kệ đêm cô hàn có phải hay không thật sự thích chính mình, chính mình cũng muốn rời đi thật vất vả khuyên đi rồi Minh Nguyệt Tử Yên nằm ở trên giường lại không có buồn ngủ phải hảo hảo chuẩn bị một chút ngày mai rời đi vương cung công việc thẳng đến qua đêm khuya buồn ngủ đánh úp lại mới dần dần ngủ ngay kế ngày mới tờ mờ sáng Tử Yên trong lòng có việc rất sớm liền tỉnh lại đứng dậy thu thập đồ vật trừ bỏ đơn giản thức ăn nước uống bên ngoài còn có đại mạc bản đồ cũng không có gì hào mang không nghĩ kinh động bất luận kẻ nào Tử Yên lặng lẽ đi vào chuồng ngựa dắt một con ngựa may mắn thị vệ không đốn Còn chưa tỉnh lại, vừa lúc tỉnh đi tìm hiểu thích phiền toái. Một đường đèn xanh mà ra vương cung, xem ra trong khoảng thời gian này cùng công chúa khỏe với nhau, công chúa mỗi ngày tẩu tẩu mà kêu cũng là có chỗ lợi, này đó thị vệ không ai dám ngăn đón chính mình. Ra vương cung, Từ Yên dựa theo trên bản đồ đánh dấu, hướng về Trung Nguyên phương hướng đi trước, trong lòng âm thầm cầu nguyện, trời cao phù hộ, ngàn vạn đường làm ta gặp được giơ cát. Minh Nguyệt công chúa đêm qua khóc quá muộn, ngủ đến mặt trời lên cao mới tỉnh lại, vừa tỉnh tới liền đi tìm sư phó tiến tử yên phòng liền ngây dại, chăn xếp chỉnh chỉnh tề tề, nơi nào còn có sư phó bằng dáng. một đường chạy như bay chạy đến kaka tầm cung, giọng nói mang theo khóc gầm, kaka, kaka, sư phó không thấy. đêm cô hàn còn ở say rượu chung, đêm qua không biết uống lên nhiều ít rượu, mắt say lờ đờ ngưng lung. minh nguyệt nói cái gì? minh nguyệt đi lên riêu tỉnh kaka, sư phó đi rồi. đêm cô hàn đống dưng mở to mắt, ngồi dậy, nàng đi rồi. minh nguyệt dùng sức gật gật đầu. Ta hôm nay sáng sớm lên nàng đã không thấy tâm hơi. Đêm cô hàn lại nga xuống, lật qua thân đi, đi rồi liền đi rồi, nàng tổng phải đi. Minh Nguyệt đôi mắt hồng hừng mà, hận sắt không thành thép nói, ca ca, ngươi rõ ràng thích sư phó, hiện tại sư phó đi rồi, ngươi cũng không đuổi theo. Nếu là sư phó bị nam nhân khác đoạt đi rồi, ngươi cũng đừng hối hận. Đêm cô hàn thân hình cứng đờ, trầm thấp thanh âm từ từ mà truyền đến, nàng trong lòng lại không ta, đoạt đi rồi liền đoạt đi rồi, dù sao lại không phải ta. Minh Nguyệt đột nhiên đứng lên, Kaka, ngươi còn có phải hay không đại mạc nam nhân? Ngươi còn có phải hay không Kaka ta? Chúng ta đại mạc nam nhân thấy chính mình thích nữ nhân liền phải nỗ lực đi tranh thủ, đuổi theo người mình thích có cái gì sai? Ngươi còn có phải hay không chúng ta đại mạc tương lai chủ nhân? Đêm cô hàng trầm mặc không nói, Minh Nguyệt nóng nảy, dù sao ta chỉ cần sư phó làm ta tẩu tẩu. Kaka, sư phó một người đi rồi, loại này thời tiết, nếu là gặp được gió cắt làm sao bây giờ a? Vừa mới dứt lời. Trước mắt một trận hát phong hiện lên, đêm cô Hàn không thấy, Minh Nguyệt nhìn về phía ngoài cửa, nàng là thật sự thích sư phó như vậy nữ tử. Nàng hy vọng lần này ca ca có thể lại lần nữa đem sư phó mang về tới, trở thành chính mình danh xưng với thực tẩu tẩu. Đêm cô Hàn cưới lên chính mình han huyết bảo mã, do hỏi thủ vệ thị vệ, từ yên là khi nào ra cung, một đường chạy như điên. Minh Nguyệt nói không sai, đại mạc như nữ, gặp được chính mình thích nữ nhân muốn dũng cảm đi tranh thủ. 81 đêm cô Hàn chi thương. Ta rất sớm liền biết Diệp Minh Hổ có một cái cực kỳ xuất sắc muội muội. Ta cùng Diệp Minh Hổ xem như tâm đầu ý hợp chi giao, chúng ta lẫn nhau thưởng thức, chúng ta cùng nhau nghiên cứu hành quân đánh giặc, cùng nhau chơi cờ, cùng nhau phẩm rượu. Không thể không nói, giống Diệp Minh Hổ như vậy có phong độ đại tướng soái mới ta là cực kỳ thưởng thức cùng muội phụ, cho nên chúng ta thành bạn tốt. Hắn thường thường đối ta nhắc tới hắn muội muội, một cái kêu Diệp Tử yên Nữ Hải, hắn nhắc tới nàng thời điểm luôn là đầy mặt ôn nhu trên mặt cương nghị đường con cũng sẽ trở nên nhu hòa trong mắt cũng sẽ lập loè một loại kỳ dị quan mang ta biết hắn là thiệt tình yêu thương hắn cái kia muội muội liền tưởng ta yêu thương minh nguyệt giống nhau chậm rãi ta đã biết hắn muội muội một ít việc hắn muội muội là đông hàn đế kinh thần vương gia vương phi chỉ là quá đến tựa hồ cũng không vui vẻ hắn nói hắn muội muội chẳng những thông tuệ tuyệt luân trên nhiều khía cạnh tạo nghệ thậm chí vượt qua hắn lòng ta cười thầm tình nhân trong mắt ra tây thì hắn xem chính mình muội muội đương nhiên là cái gì cũng tốt Tựa như người khác cho rằng minh nguyệt điêu ngoa tùy hứng, ta lại đem nàng cho rằng là hồn nhiên đáng yêu giống nhau. Chính là, dần dần mà, ta phát hiện, chỉ cần nhắc tới bọn họ đại tiểu thư, hắn những cái đó phó tướng nhóm một đám đều là rất là kính nghệ. Ta bắt đầu tò mò lên, rốt cuộc là cái cái dạng gì nữ tử có thể làm này đó không ai bị nổi võ tướng nhóm thành tâm bội phủ. Ta đã 27 tuổi, lại còn chưa hôn phối, không phải phụ vương không cho ta cưới, mà là ta chính mình không nghĩ cưới, phụ vương cũng không miễn cưỡng. Như vậy thực hảo, ta từ nhỏ liền nhìn phụ vương các phi tử tranh đấu gây gắt, vì tranh đoạt phụ vương sủng ái, đạt được phụ vương phù hộ, ái mộ hư vinh, các nàng dùng bất cứ thủ đoạn nào, chân chính làm ta thấy được nữ nhân đáng sợ, thậm chí đáng ghê tởm, ta chán ghét nữ nhân, ta không nghĩ bên người nhiều ra một đống như vậy nữ nhân. Cho nên, ta không cưới vợ. Lại đối một cái chưa bao giờ đã gặp mặt nữ tử cảm thấy hứng thú lên, Diệp Minh Hục cũng không để hắn muội muội diện bạo. Ta lại từ hắn phó tướng trong miệng biết đó là một cái mị đến như mộng như ảo nữ tử, có chút kỳ quái, như vậy xuất sắc nữ tử vì sao ở kinh thành quá không vui đâu. Ta càng ngày càng muốn gặp nữ tử này, cái này ở bọn họ trong mắt cơ hồ hoàn mị nữ tử, chính là ta biết này chỉ là một cái vọng tưởng, này nữ tử là trung nguyên đế kinh vương phi, ta thấy nàng một mặt lại có thể như thế nào đâu. Thẳng đến một ngày, ta ở trên sa mạc chính mình cấm địa luyện công, một trận tiếng đàn đột nhiên truyền đến, mấy giày ta luyện công tiến trình. Ta thực tức giận, là ai to gan như vậy? Đây là ta tư nhân cấm địa, cư nhiên có người dám xâm nhập. Ta không có hứng thú đi quản kia tiếng đàn lại như thế nào mà động lòng người. Ta theo tiếng mà đi, thấy một nữ tử ngồi ở trên sa mạc, một bên đánh đàn, một bên ngâm sướng, đến nay còn nhớ rõ vài câu ca tử, giống tái ngoại sáo, tiếng võ ngựa thoái, thương cảnh xuân tươi đẹp, năm tháng thúc rủ, một sợi tóc đen theo gió thành cho sầu đoạn trường, vừa ngưng mi tựa hồ lộ ra nồng đậm bi thương. Ta thế nhưng không có đi lên ngăn cản nàng, ngược lại ở một bên thưởng thức nổi lên nữ tử này dung mạo. Thực kinh diễm, có thể nói là ta đã thấy đẹp nhất nữ tử, da như ngưng chi, vừa thấy liền không phải đại mạc người, đại mạc nữ tử hàng năm tuổi do cát, rất khó có như vậy động lòng người màu da, nàng một bên đạn một bên sướng, không coi ai ra gì, có lẽ nàng vốn dĩ liền cho rằng không ai. Nàng cầm đạn thực hảo, mang theo một nữ tử đặc có nhu mỹ, chỉ là giữa mày nhàn nhạt, nhạt mà sầu bi làm ta không đành lòng đi đánh gãy nàng. Rốt cuộc nàng đạn xong rồi, cũng sướng xong rồi, ta đi qua, mặc kệ nàng là ai, ta cần thiết làm nàng biết đây là ta cấm địa, nàng về sau không thể tới nơi này. Ai ngờ nàng thực khinh thường, nàng thế nhưng còn đoán trách ta nghe lén nàng ca hát, nói nàng liền thích tới nơi này, ta có thể đem nàng thế nào. Ta thực không vui, ta là đại mạc vương tử, đại mạc tương lai chủ nhân, chưa từng có người dám như vậy cùng ta nói chuyện, húng chi một nữ tử. Ta cần thiết cho nàng một chút giao hấn, chính là ta lại thất vọng rồi. Nàng khinh công cực hảo, ở ta nhanh như tiêu chấp thế công hạ cư nhiên toàn thân mà lui. Ta không tin nàng có như vậy võ công, chính là nàng không có cùng ta dây dưa đi xuống hứng thú, ngược lại trào phúng mà nói cho ta, ta luyện nữa 10 năm lại cùng nàng so đi. Nàng những lời này làm ta biết nàng võ công chỉ sợ ở ta phía trên, ta trước nay cũng không biết còn có nữ tử có tốt như vậy võ công, trừ bỏ giang hồ đệ nhất nữ hiệp ngọc la sát, bất quá kia không phải đã sớm mai danh nhận tích nhiều năm sau. Hơn nữa này nữ tử tuổi thoạt nhìn cũng không giống A, nhiều nhất bất quá 20 tuổi. Ta không biết nàng là ai, nàng cũng chưa cho ta cơ hội này. Ta không biết có hay không tái kiến nàng thời điểm. Trời cao thực mau liền nghe được ta nội tâm cầu nguyện, ta lại một lần gặp được nàng. Lúc này đây là nàng giáo hấn ta thủ hạ mấy cái binh, trong quân năm tháng tịch liêu, tướng sĩ thường thường đi ra ngoài tìm dân chúng ra vẻ ta đây, việc này ta là biết đến, bất quá không ảnh hưởng toàn cụ, cũng hoàn toàn không quá để ý. Trong quân mỗi người đều có thông khí phương thức, có lẽ ở điểm này, ta cùng Diệp Minh hộp bất đồng, hắn quân đội cũng không nhiều dân, mà ta không để bụng bọn họ nhiều không nhiều dân, chỉ cần không quá phận, ta đều sẽ không đi so đo. Nàng hung hăng mà giáo hấn bọn họ, nàng thân thủ làm ta càng thêm xác nhận là ở ta phía trên, ta hỏi nàng là ai, nàng gạt ta nói nàng là gia luật tù trưởng chính là nữ nhi gia luật của chúa, ta biết rõ nàng là đang lừa ta, lại vẫn là ôm một kia ảo tưởng đi gia luật bộ lạc, quả nhiên không có thấy nàng. Bất quá ta không đổi nếu trời cao làm ta tái kiến nàng, như vậy nhất định còn có tiếp theo nhìn thấy nàng cơ hội. Quả nhiên, khi ta cưới ta han huyết bảo mã ở trên sa mạc mặt hành tẩu thời điểm, ta thật sự lại gặp được nàng, nàng trần trùi chân, ở hoàng hôn sa mạc bên trong lẻ loi độc hành, bóng dáng có vẻ cô đơn tịch liêu, ở kia một khắc, ta tâm đông nhiên biến mềm mại chút, ta muốn biết nàng rốt cuộc là ai. Ta hô nàng một tiếng ra luật của chúa. Nàng lập tức liền biết ta đã biết nàng không phải cái gì của chúa. Nữ tử này tâm tư thực ngại bén, nàng lại một lần ở trước mặt ta triển lãm nàng chắc tuyệt khinh công, nàng ở phía trước phi, ta ở phía sau cưới bảo mã, bị em đút, truy, ta không dám truy đến thật chặt, ta muốn biết nàng đang ở nơi nào. Thức mau, nàng liền lạc đường, không biết nên đi nơi nào chạy, ta càng thêm xác định nàng không phải đại mạc người, liền cơ bản nhất thưởng thức cũng không biết. Nàng tránh ở cồn cắt mặt sau, ta thấy nàng, lại cố ý làm bộ không nhìn thấy, từ bên người nàng nhảy tới, quả nhiên. Nàng phát hiện ta đi rồi lúc sau, từ cồn cắt mặt sau chạy ra tới, lại vẫn là không biết nên đi chạy đi đâu. Hán lịch giao lấy. Ta liền ở nơi xa quan sát đến nàng, nàng lại không có phát hiện ta, ta từ nhỏ ở sa mạc lớn lên, đối nơi này tựa như chính mình ra giống nhau quen thuộc, mà nàng là cái ngoại lai người, căn bản là không hiểu sa mạc tập tính. Ở trong mắt nàng, tựa hồ sa mạc chỉ có cuồn cuộn cùng bao la hùng vĩ, nàng còn không biết sa mạc còn có đáng sợ một mặt. Có mã tiếng huyết gió truyền đến. Nàng cũng nghe tới rồi, lập tức lại lần nữa hướng tới cái kia phương hướng bay đi, ta ở phía sau đi theo nàng, kỳ thật nàng không biết, ta chỉ là sợ hãi nàng sẽ lạc đường, cho nên mới ở sau lưng đi theo nàng. Thức mau, nàng không thấy, ta gặp Diệp Minh Hộp cùng hắn thuộc cấp, Diệp Minh Hộp chặn ta, ta biết nàng bình an, giờ khắc này, ta an lòng xuống dưới. Ta ẩn ẩn mà đoán được nàng là ai, nàng bộ dáng cùng trong lòng ta cái kia khát vọng đã lâu hình tượng ngoài dự đoán nhất trí, chỉ là ta không dám xác định. Vì thế ta đi tới Diệp Minh hộp trong phủ, rốt cuộc hắn nói cho ta nữ tử này chính là hắn thường thường nhắc tới muội muội Diệp tử yên, hắn vẫn luôn kêu nàng khi còn bé khuê danh, à vâng. Hắn muội muội bị cái kia thần vương ra hưu, hiện tại cùng hắn cùng nhau đi tới Đại Mạc. Nguyên nhân bọn họ cũng chưa nói, ta cũng không nghĩ hỏi, cái này với ta mà nói không có gì ý nghĩa. Ta thế nhưng âm thầm có chút vui sướng. Nàng đối ta không có gì hảo cảm, cơ hồ không để ý tới ta. Đem nàng họa đưa cho Diệp Minh Hục thời điểm ta cũng thấy được, họa sĩ cực kỳ sinh động, như vậy một cái hài tử tựa hồ liền đứng ở chính mình trước mắt, ta rốt cuộc biết trước kia Diệp Minh Hục nói hắn muội muội cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông đều không phải là tin đồn vô căn cứ. Để cho ta giật mình mà là tiệc tối thời điểm nàng sướng kia đầu khúc, rộng lớn đại khí, ta chưa bao giờ gặp qua một nữ tử có thể sướng ra như vậy dung cảm tình cảm, ta dần dần lý giải vì cái gì hắn thuộc cấp nhóm đối vị này đại tiểu thư tôn kinh có bỏ thêm. Đây là một cái đáng giá làm người kính trọng nữ tử. Ta thực kinh hỷ, ta thích như vậy nữ tử, ta cơ hồ lập tức xác định chính mình tâm ý. Chính là nàng đối ta tựa hồ thực phản cảm, sau lưng kêu chúng ta thần, ta cho nàng cảm giác liền kém như vậy sao? Ta thực tức giận, cũng dọa đến nàng, nàng tránh ở phòng vài thiên cũng không dám ra tới. Ta biết kỳ thật nàng cũng không sợ ta, chỉ là không nghĩ thấy ta, ta cố ý lưu tại diệp Minh hộp trong phủ, kỳ thật chỉ có ta chính mình biết, ta chỉ là muốn gặp nàng. Nàng nhưng vẫn không muốn ra tới Như vậy chờ đợi cũng không phải biện pháp Ta tổng không thể nói cho Diệp Minh Hoặc ta muốn gặp hắn muội muội đi Bất đắc dĩ, ta chỉ có thể chính mình Về trước vương cung Ở trong mắt người ngoài ta trước sau như một Chỉ có ta chính mình biết Trong lòng ta tiến vào chiếm giữ một nữ tử Chỉ là, nữ tử này không thế nào đãi thấy ta Ta cũng không để ý nàng trước kia Có hay không quá nam nhân khác Nhưng là ta hy vọng nàng về sau trở thành Ta nữ nhân, ta nữ nhân duy nhất Nàng tựa hồ không quá lý giải chúng ta đại mạc dân phong, chúng ta nơi này không ngại nữ tử tái giá hoặc là bị hưu bỏ, chúng ta đối nam nữ việc bản thân liền xem đến khai. Chính là nàng không giống nhau, nàng tựa hồ quyết định không bao giờ gả chồng, ta biết chung nguyên nữ tử bị hưu bỏ lúc sau rất ít có tái giá người, các nàng giống nhau đều quá đến buồn bực không vui, chính là nàng không có, nàng vẫn như cũ vui vẻ, vẫn như cũ tự tin, chỉ là ta không biết nàng trong lòng có hay không tái giá người tính toán. Nhận được diệp minh hộp tin tức thời điểm, nàng không thấy Biến mất ở sa mạc, Diệp Minh Hục mời ta hỗ trợ tìm nàng, ta cơ hồ điên cuồng như vậy một cái căn bản không hiểu sa mạc cơ bản nhất thưởng thức nữ tử, nói không chừng sẽ bị sa mạc thực mau mà căn nuốt ta cưới han huyết bảo mã nơi nơi tìm nàng. Đại mạc gió cát hởi, cơ hồ nhìn không thấy lộ, trong lòng ta càng ngày càng xuất ruột, nàng không hiểu sa mạc, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Không được, ta không thể làm nàng chết, ta nhất định phải tìm được nàng. Phí sức của chín châu hai hổ Ta rốt cuộc ở tử vong cấp phụ cận tìm được rồi nàng, cắt vàng đã cơ hồ đem nàng mai táng, nếu là ta lại muộn một khắc, ta không dám tưởng tượng, sẽ thế nào. Ta đem nàng ôm đến một hộ dân chăn nuôi trong nhà, kia dân chăn nuôi nhận thức ta, ta dốc lòng mà chăm sóc nàng, nàng hôn mê hai ngày, còn đã phát sốt cao, ta hai ngày hai đêm không dám chấm mắt, ta sợ ta hợp lại mắt, nàng liền sẽ ly ta mà đi. Chỉ là nàng hôn mê thời điểm trong miệng vẫn luôn kêu một cái tên làm ta tức giận không thôi, hạo thần. Ta biết đây là vị kia thần vương ra tên, sau lại ta cũng biết nàng sẽ chạy đến sa mạc nguyên nhân, cũng là vị kia thần vương ra. Ta rất muốn lớn tiếng mà nói cho nàng, hắn đều hưu ngươi, ngươi như vậy đáng giá sao? Chính là ta không có, ta có ta kiêu ngạo, ta tự tôn, ta cao quý tôn nghiêm, ta là đại mạc tương lai chủ nhân, ta không hề chiếu cố nàng, ta tình nguyện trở ở lều trại bên ngoài, tiêu vị kia đại nương chiếu cố nàng. Nàng đã tỉnh, đối ta còn là không có gì sắc mặt tốt. Ta sẽ không nói cho nàng ta là mạo sinh mệnh nguy hiểm cứu nàng. Ta làm nàng lên ngựa, ta cùng nàng cộng thừa một con ngựa, ta mặt ngoài đối nàng lời nói lạnh nhạt, kỳ thật ta không thể nói cho nàng, ta thích đem nàng ôm vào trong ngực, ta sợ ta nói cho nàng, nàng liền sẽ không để ý tới ta. Nàng dùng lá cây thổi một đầu khúc, rất êm hay, ta hỏi nàng khúc tên thời điểm, nàng nói cho ta này khúc có dễ nghe hay không thời điểm, ta đột nhiên thực tức giận, bởi vì ta cảm giác được nàng không phải thổi cho ta nghe. Nàng thổi khúc thời điểm ánh mắt mơ hồ, nhìn về phía phương xa, ta không thích nàng thổi khúc cho người khác nghe, rất có thể là nam nhân khác. Ta chính mình cưới lên mã đi rồi, cô ý kỵ thật sự chậm, nàng quả nhiên đuổi theo, từ phía sau ôm lấy ta, ta một trận kích động, lại không dám để cho nàng biết. Trở về vương cung, Minh Nguyệt biết ta tâm tư, vẫn luôn kêu nàng tẩu tẩu, nàng rơi vào đường cùng lúc sau cam chịu, kỳ thật ta biết nàng trong lòng là lười đến cùng Minh Nguyệt so đo. Nhưng là mỗi lần Minh Nguyệt kêu nàng tẩu tẩu, thời điểm lòng ta đều dị thường mà cao hứng, ta có thể lựa chính mình, nàng là cam chịu. Ngày đó, nhìn nàng tóc dài phiêu phiêu mà nằm ở trên ghế quý phi thời điểm, ta đột nhiên có một loại muốn vì nàng đuổi tóc xúc động, ta biết ở Trung Nguyên, chỉ có phu quân mới có thể vì thê tử bới tóc, ta đi, nàng không có phản đối, ta một trận mừng như điên, ta vì nàng đuổi cái đơn giản hình thức, phức tạp ta cũng sẽ không. Không đợi ta cao hứng lên, nàng nghiệm ra một đầu tử, tóc đen lên giếng. Bảy triệu thâm, trăm năm búi tóc vì phu quân, lang tâm sáng trong như bầu trời nguyệt, thiếp ý huyền tựa nguyệt biên vân, bóng đêm bích nặng nghề. Ta thực phẫn nộ, nàng trong lòng tưởng vẫn là nam nhân kia, cái kia thần vưng ra, nguyên lai nàng ở hảo tưởng nếu là hắn tự cấp nàng búi tóc. Lần này ta lại không có biện pháp sinh khí lên, cái kia là nàng kết tóc phu quân, ta chỉ là ghen ghét, vì cái gì không có làm ta sớm một chút gặp được nàng. Ngày đó nàng nghiết xoắn hỏi ta rốt cuộc có hay không đoạn tụ chi phích thời điểm Ta cư nhiên làm ra liền ta chính mình đều ngoài ý muốn hành động, ta hôn nàng, đây là ta lần đầu tiên hôn môi nữ nhân, lần đầu tiên có hôn môi một nữ nhân xúc động, chỉ là Minh Nguyệt gần nhất, nàng thực mau liền đẩy ra ta, ta có chút thất vọng, vốn tưởng rằng nàng sẽ cho ta một cái tác, không thể tưởng được nàng liền này phân tâm đều không có, nghe Diệp Minh Hục nói, hắn muội muội tính tình cương liệt, ở kinh, Thanh Dương trường giết đùa giỡn nàng nhà giàu công tử, ở nàng xem ra, ta này có tính không là đùa giỡn nàng. Phụ vương đã trở lại Phụ Vương cư nhiên ngay từ đầu liền rất thích nàng, Phụ Vương cùng Minh Nguyệt giống nhau, thực Mau liền nhìn ra ta tâm sự, la hét phải cho chúng ta làm hôn sự, ta biết này chỉ là Phụ Vương cùng ta một bên tình nguyện, nàng toàn vô ý này, chính là ta còn là tưởng lừa gạt chính mình, làm chính mình đắm chìm ở một lát ảo tưởng bên trong, nàng là nguyện ý gả cho ta. Chính là ta còn là thất vọng rồi, Phụ Vương làm như vậy, thế nhưng làm nàng đi ý đã quyết, nàng không nghĩ lại ngốc tại nơi này, có lẽ là không nghĩ đối mặt ta, tóm lại, nàng là phải đi. Ta bên người không có nữ nhân, là ta chính mình không nghĩ muốn, Minh Nguyệt nói không sai, ta là thật sự không thích nữ nhân, chính là đối với nàng, ta lại kìm nén không được chính mình kia phân tâm động, ta lần đầu tiên đã biết cái gì gọi là đau lòng, cái gì gọi là tưởng nghiệm, cái gì gọi là ghen ghét, cái gì gọi là ái, chỉ là, này phân ái chỉ là ta một người sự, đây là ta chua xót yêu đơn phương, nàng đối ta, toàn vô này tâm. Vì cái gì người khác đều nhìn ra được tới ta tâm tư, chỉ có nàng Cái này thông minh cơ trí nữ tử, căn bản nhìn không ra ta lạnh nhạt bề ngoài dưới kia viên lửa nóng tâm. 82 sa mạc gặp nạn. Từ Yên ở sa mạc hành tẩu nửa ngày, khi đã gần đến chính ngọ, ánh mặt trời nướng nướng sa mạc, phảng phất trên mặt đất mạo yên, nơi nơi đều là từng mảnh ánh vàng rực rỡ mà lượng màu vàng, hoàng người đôi mắt có chút không mở ra được. Nhìn không được lại uống lên nước miếng, giọng nói đều có chút bốc khói, lại không tìm đã có thủy địa phương, như vậy đi xuống, còn chưa đi ra sa mạc liền phải khắt chết ở chỗ này. lấy ra bản đồ nhìn hạ, chính mình hiện tại nơi vị trí phụ cận mặt trên có đánh dấu một khối màu xanh lục khu vực. nghe minh nguyệt nói qua, cái này địa phương hẳn là có ốc đảo. chiếu khoảng cách đo lường tính toán, ly phía chính mình hẳn là còn có ba cái canh giờ khoảng cách, tìm được bên kia hẳn là đã là hoàng hôn lúc. may mắn, không khởi gió cát, nhất định phải thừa gió cát chưa khởi phía trước tìm được nơi đó. băng không, liền phải táng thân tại đây vô biên vô hạn đại mạc, không còn có đêm cô Hàn tới cứu chính mình. Mã thét dài một tiếng, bạn nghẹn ngào, Tử Yên biết nó cũng khác, lấy ra túi nước cho nó cũng nguy thủy, mã như là khát nóng nảy, một hơi thế nhưng đem nước uống xong rồi. Cái này phiên toái, vốn định nghỉ ngơi một hồi ở lên đường, Tử Yên không dám lại dừng lại, chiếu như vậy đi xuống, ở mặt trời lặn phía trước không có đuổi tới kia phiên Úc đảo nói, ban đêm liền phải tại đây sa mạc qua đêm, loại này thời tiết, tùy thời sẽ khởi gió cát, hơn nữa ban đêm, chết như thế nào cũng không biết. Ngẩng đầu nhìn nhìn chính ngọ thái dương, Phảng phất thẳng tắp mà nhìn trầm trầm người nướng, cảm giác được nhiệt, Từ Yên nướng sắc mặt đều có chút nóng lên, rốt cuộc minh bạch vì cái gì đại mạc nữ nhân đều có một trương hắc hồng hắc hồng mặt, chính mình nếu là ở chỗ này ngốc lâu rồi, không biết có thể hay không cũng biến thành như vậy. Chính mình này trương tú lệ mặt ta, ngàn vạn đường bị hủy, Từ Yên xé xuống một mảnh làn váy, ngông ở trên mặt, phát hiện chính mình vẫn là cái hư vinh nữ nhân, đều đến lúc này, còn không quên bảo hộ chính mình mỹ lệ, phi thân lên ngựa, giá, dơ lên một mảnh vàng mới bất quá đi rồi nửa canh giờ, không trung nhan sắc nháy mắt từ sáng ngợi biến đến đen kịt, một đạo ánh sáng từ không trung đánh xuống tới, trong chốc lát, sa mạc trở nên một mảnh âm u, không giống buổi trưa như vậy loa mắt, nơi xa có cuồng phong cuốn cát vàng lại đây, sa lãng quay cuồng, phảng phất muốn đem người cắn nuốt giống nhau. Từ yên kinh hãi, nay chỉ sợ mới là sa mạc một khắc mặt, giá. đột nhiên một roi chịu ở trên lưng ngựa, ma ăn đau, chạy như bay lên. Từ yên lòng nóng như lửa đốt, cần thiết chạy nhanh thoát đi này phiến sa lãng. Bằng không sẽ bị bào phủ Nhầm ngươi có tái hảo võ công cũng không làm nên chuyện gì Tại đây tự nhiên rời non lấp biển lực lượng trước mặt Người lực lượng quá nhỏ bé Dưới thân mã một đường chạy như điên Rốt cuộc xa xa mà đem kia phiến sóng lớn ném ở sau người Kia phiến sóng lớn giống như một kích không chúng manh hổ giống nhau Sức lực hao hết, dần dần lui xuống Bất quá không chung lại là càng ngày càng âm u Trong khoảnh khắc, đậu mưa lớn tích đánh vào tử yên trên người Thực mau liền thành gà rớt vào nổi canh Quần áo gắt gao mà dán ở trên người, tóc cũng bị rối, nước mưa theo trên chán tóc mái vẫn luôn đi xuống lưu, mơ hồ tầm mắt. Tử Yên kéo xuống khăn che mặt, ném đi xuống, vũ thế quá lớn, thấy không rõ lắm nơi xa lộ, bốn phía một mảnh áng trưởng. Đông nhiên, Tử Yên cảm thấy dưới thân chầm xuống, túi đầu vừa thấy, chấn động, nguyên lai mã lâm vào một mảnh mềm xa bên trong, liền như vũng bùn giống nhau, chậm rãi chầm xuống, mã liều mạng dãy rủa, nửa mặt lên trời trường tê, lại không làm nên chuyện gì, càng dãi rủa. Trầm xuống mà càng nhanh, mắt thấy tử Yên chân liền phải đến mềm xa phía trên, một cái đứng dậy, nhảy không dựng lên, bay ra đi ba trượng xa, lại quay đầu lại nhìn lại, kia mã đã đã không có bóng dáng. Khoảnh khắc chi gian liền có thể cắn nuốt một cái sinh mệnh, khó trách Kaka luôn mãi dặn dò, giò, chính mình không hiểu sa mạc khí hậu, thời tiết này không thể chạy đến sa mạc rời đi. Kinh giác chính mình dưới chân cũng tại hạ trầm, nơi này cũng là mềm xa, không kịp nghĩ nhiều, lại lần nữa nhảy lên muốn chạy nhanh rời đi này phiến giết người sa mạc mới được. Vũ còn tại hạ, rốt cuộc dưới chân xa không hề đi xuống trầm, từ yên thở hổn hển khẩu khí, hiện tại không biện phương hướng, phải biết rằng chính mình vị trí, đột nhiên nhớ tới bản đồ, bản đồ ở trên lưng ngựa, còn có lương khô đều ở trên lưng ngựa, không có lương khô chính mình còn có thể căng mấy ngày, chính là không có bản đồ, chính mình liền cùng người mù giống nhau, thấy được tương đương nhìn không thấy. Đại ca trước kia đã nói với chính mình, nếu là ở sa mạc lạc đường, Có thể mượn Thái Dương tới phân rõ phương hướng, chính là hiện tại, nơi nào có cái gì Thái Dương. Chính mình không sợ chết, chính là hiện tại không muốn chết, chính mình còn có thật nhiều sự tình không có làm, còn có đại ca, còn có phụ thân, thậm chí còn có hạo thần. Nhất định không thể chết được tại đây sa mạc. Đang do dự gian, một trận mã tiếng huyết gió chuyển đến, là đêm cô Hàn hạn huyết bảo mã thanh âm, là hắn, hắn tới. Cô không được như vậy nhiều. Tử Yên kinh hỉ mà hướng về phía mã tiếng huýt gió chạy như bay mà đi. Xa xa mà thấy hắn thân ảnh, Từ Yên lòng bàn chân nhẹ, bay lên giữa không trung, như ngày ấy giống nhau, dừng ở hắn phía sau, đôi tay ôm lấy hắn vòng eo. Đêm cô hàn thân mình cứng đờ, hắn quần áo cũng ướt đẫm, gắt gao mà dán hắn cường tráng dĩnh bạc thân hình, Tử Yên đôi tay hoàn hắn vòng eo, hắn tâm một trận mừng như điên, tâm cũng phảng phất sắp nhảy ra, hắn lại không rên một tiếng, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, hắn bảo mã, bị em đút, đi theo hắn nhiều năm. Tâm hữu linh tê, lập tức nhanh hơn tốc độ. Tử Hiên chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, không thể tưởng được hắn sẽ đến, như vậy thời tiết, như vậy sa mạc, sinh mệnh tùy thời khả năng sẽ bị căn ướt, hắn cư nhiên tới, chẳng lẽ Đại Mạc Vương cùng Minh Nguyệt nói đều là thật sự, hắn thích chính mình. Diệp Tử Hiên A Diệp Tử Hiên, người đi vào biên cương Đại Mạc chính là vì làm chính mình miệng vết thương khép lại, tuy rằng hạo thần hiện tại có tân hoan, có lẽ sớm đã đã quên chính mình, nhưng dù sao cũng là chính mình phụ hắn trước đây, trong lòng thương còn ở lấy máu. Lại có thể nào lại cùng như vậy một cái tuấn giật nam tử phát sinh bất luận cái gì tình cảm gốc mắt. Nghĩ nghĩ, hoàn đêm cô hàn cánh tay lỏng xuống dưới, không thể cho hắn bất luận cái gì hy vọng, cũng muốn hoàn toàn chặt đứt hắn tâm niệm Mã tiếp tục chạy như bay, một cái quay nhanh, tử yên mất đi chống đỡ, thiếu chút nữa bị quăng đi ra ngoài, đêm cô hàn đột nhiên một phen giữ chặt nàng, dùng sức bắt lấy tay nàng, hung hăng nói, không muốn sống nữa. Trên đầu một cái sấm sét vang lên, một đạo hàn quang tử tử yên trước mặt hiện lên. Tử Yên thừa hắn chưa chuẩn bị, một cái phi thân nhảy xuống mã. Đêm cô hàng kinh hãi, vội vàng lệnh cưỡng chế bảo mã, bị em đút, dừng lại, phi thân xuống ngựa, đi đến Tử Yên trước mặt, lạnh lùng hai tròng mắt tuy rằng bị nước mưa mơ hồ, nhưng là Tử Yên vẫn là ở trong mắt hắn thấy được rành mạch phẫn nộ, cái này lạnh nhạt nam tử cũng sẽ có như vậy thời điểm. Ta chỉ phụ trách đem ngươi bình an mà đưa đến đại ca ngươi bên người đi. Hắn kiệt lực ngăn chặn chính mình phẫn nộ. Ta không cần ngươi quản. Từ Yên lạnh lùng mà nhìn hắn. Nếu không phải ngươi là Diệp Minh hộp mội Muội, ta mới lười đến quản ngươi. Hắn lại khôi phục lạnh băng, ngươi là hắn muội Muội. nếu là ở ta Đại Mạc xảy ra chuyện, đại ca ngươi như thế nào sẽ thiện bãi cam hưu? Ngươi đừng cho ta thêm phiền thoái. Hắn đọc từng chữ như băng. Từ yên thở dài nhẹ nhõm một hơi, liền nói sao, quả nhiên là xem ở đại ca mặt mũi thượng, Đại Mạc Vương cùng Minh Nguyệt Công Chúa thật là suy nghĩ nhiều quá, chỉ cần không phải bọn họ nói cái kia nguyên nhân liền hảo. Liên nói chính mình như thế nào một chút đều nhìn không ra tới hắn thích chính mình đâu. Như vậy mới hảo, như vậy chính mình mới sẽ không có cái gì gánh nặng, mới có thể càng thêm thản nhiên. Tử Yên hướng về phía hắn xin lỗi mà cười, thực xin lỗi A. Đêm cô hàn phấn mà xoay người, lên ngựa. từ Yên lên ngựa, lần này là ngồi ở hắn phía trước, không cần lại ôm hắn, là thay đổi hắn ôm chính mình. Vũ rốt cuộc ngừng, quát lên gió to, một hồi công phu hai người quần áo đã bị làm khô. Tử Hiên phiêu giật mà tóc đen nhẹ nhàng mà vua ở đêm cô rét lạnh tuấn gương mặt, ở trong lòng hắn tạo nên một trận một trận gợn sóng, mặt ngoài lại lạnh nhạt như băng. Hai người ở sa mạc hành tẩu bốn ngày, trong lúc cũng có gặp được gió cắt cùng hiểm cảnh, nhưng là ở đêm cô hàng trước mặt, rốt cuộc bình an vượt qua. Nhưng hai người trừ bỏ đơn giản tất yếu thăm hỏi ở ngoài, không còn có nói chuyện qua. Mau tới rồi đại ca phủ đệ, nơi xa thủ vệ thị vệ vừa thấy Tử Hiên đã trở lại, đại tiểu thư đã trở lại, đại tiểu thư đã trở lại. Một trận hoan hô. Diệp Minh Hục nghe thấy thanh âm, bước nhanh mà ra, một đường tới rồi ngoài cửa, Tử Yên cùng đêm cô Hàn cũng tới rồi phủ ngoại. Diệp Minh Hục thấy Tử Yên cùng đêm cô Hàn ngồi chung một con, đêm cô Hàn hữu lực hai tay chính đem Tử Yên gắt gao mà ôm vào trong ngực, trong mắt hiện lên một tia không rõ thâm ý. Đại ca. Tử Yên lâu như vậy không gặp đại ca, thấy hắn cũng là một trận kích động, đẩy ra phía sau đêm cô Hàn, phi thân xuống ngựa. Trở về liên hảo. Diệp Minh Hục có chút mỏi mệt. Từ yên một trận này nấy, đều là chính mình làm đại ca lo lắng, đại ca yêu cầu chính mình ở hắn bên người thời điểm, chính mình lại lựa chọn yếu đuối trốn tránh, đem sở hưu vấn đề đều ném cho đại ca. Diệp Minh Hục chuyển hướng đêm cô Hàn, cảm ơn. Đêm cô Hàn chỉ là nhẹ nhàng mà gật đầu, hắn cùng Diệp Minh Hục chi gian không cần nói quá nhiều. Rất nhiều người tiếng bước chân truyền đến, có Linh Nhi, có Lăng Nhạc, Cư Nhiên, còn có, Hạ Nguyệt. Linh Nhi một cái chạy như bay lại đây, tỷ tỷ, tỷ tỷ, người rốt cuộc đã trở lại. Yêu thương mà vỗ vỗ nàng bả vai, ta này không phải đã trở lại sao? Tử Yên nhìn về phía Hạ Nguyệt, chẳng lẽ nói lâu như vậy hắn đều không có đi. Vẫn luôn ở đại ca trong phủ. Hạ Nguyệt nhìn ra Tử Yên nghi hoặc, đi lên trước tới, người đã trở lại. Tử Yên gật gật đầu, có chút tạm đạm, nhìn đến hắn, liền nhớ tới Hiên viên Hạo thần. Hắn hiện tại kiều thê ở bên, không lâu lại đem mừng đến Lân Nhi, nơi nào còn sẽ nhớ tới chính mình. Linh Nhi nói, tỷ tỷ một đường vất vả. Đi vào trước rửa sạch một đường phong trần đi. Con ma mạo tìm. Tử Yên quay đầu lại đối đêm cô Hàn cười. Mặc kệ thế nào, cũng là hắn một đường bồi chính mình đi qua. Cảm ơn. Đêm cô Hàn mặt vô biểu tình, Tử Yên biết hắn cá tính, cũng không thèm để ý, xoay người vào phủ. Tử Yên đi rồi lúc sau, Diệp Minh Hục nói, ta tới giới thiệu một chút, vị này chính là ta Đông Hàn Nguyệt Vương ra mặt hướng Hạ Nguyệt, nói, vị này chính là Đại Mạc Vương tử đêm cô Hàn. Hạ Nguyệt vừa ra tới liền ở đánh giá đêm cô Hàn. Tử Yên là cùng đêm cô hàng cùng nhau trở về, mã chỉ có một con, hai người nhất định là ngồi chung một con trở về, Kia đến có bao nhiêu thân thiết. Hắn trong lòng kia cổ chua xót lại dũng đi lên. Hoàng huynh hưu Tử Yên, lại cưới tân vương phi, chú định cùng Tử Yên không có gì khả năng, hắn trong lòng lâu tàng kia phân tình cảm lại bừng lên, biết rõ không thể vì, Tử Yên là bị hoàng gia hưu bỏ phi tử, vô luận như thế nào, phụ hoàng là sẽ không làm Tử Yên một lần nữa trở thành hắn hiên viên hạo nguyệt nữ nhân. Hắn biết hắn cùng Tử Yên là không có khả năng, chính là đương biết Tiễn Nam Thiên nói muốn cưới Tử Yên làm thái tử chính phi thời điểm, hắn lại như vậy phẫn nộ, buột miệng thốt ra, hắn muốn cưới Tử Yên vì phi, Tiễn Nam Thiên châm chọc lại thật thật tại tại mà đâm trúng hắn uy hiếp, phụ hoàng có thể làm hắn cưới Tử Yên sao? Là làm chất phi, vẫn là làm thị thiếp, không phải là nào một loại, đều là đối Tử Yên nục nhã, cao ngạo Tử Yên lại há chịu tiếp thu. Hoàng Minh muốn tranh thủ trong quân lực lượng duy trì bọn họ không hẹn mà cùng nghĩ tới Tử Yên Đại Ca, Đông Hằng chiến thần, Diệp Minh Hộ, trừ bỏ hắn ở ngoài, không làm người thứ hai tưởng. Quan trọng nhất chính là Diệp Minh Hộ là cái cực kỳ người thông minh, cùng Tử Yên giống nhau, có thể thấy rõ tình thế, giỏi về lựa chọn, chỉ sợ đã sớm thấy rõ ràng tương lai sẽ có chữ quân tri tranh một ngày, vì thế xa xa mà tránh ở Đại Mạc. Từ xưa đến nay, phàm là cuốn vào chữ quân tri tranh lợi, tháng một phương cố nhiên là phú quý cường thịnh, huân tước thừa kế, trở thành hào môn thế gia chính là bại một phương liền thảm không nỡ nhìn, kết cục tốt nhất cũng là môn đình thảm đạo, gia đạo suy sụp phần lớn là thê ly tử tán, xung quân biên cương, cơ khổ cả đời, thậm chí còn có, bị liên lụy chính tộc. Hoàng quyền chi tranh từ trước đến nay là tàn khốc nhất, cũng nhất huyết tinh. Diệp ra không màng hơn thua, không nghị cuốn vào thâm cung Hoàng quyền chi tranh, đừng nói xa ở Đại Mạc Diệp Minh Hục, chính là đang ở triều đình Diệp Thưa Tướng, cũng chưa bao giờ biểu hiện ra đối bất luận cái gì một phương thiên vị. Diệp gia nhị tiểu thư Diệp Tử Huyên gả cho Đại Hoàng huynh làm Thái tử chính phi, Diệp gia đại tiểu thư gả cho Tam Hoàng huynh làm Vương phi, cũng chung không thể thay đổi Diệp thừa tướng cùng Diệp gia chính trị lập trường. Xem ra Diệp gia là quyết định chủ ý không tham dự Hoàng chữ chi tranh, chỉ là phụ hoàng tuổi tác đã cao, thân thể trạng huống cũng ngày càng xa sút triều đình phong vân quỷ quyệt, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, nơi nào lại tùy vào Diệp gia đứng ngoài cuộc. Tin tưởng điểm này, Diệp thừa tướng cùng Diệp Minh đều trong lòng biết rõ ràng lại chậm chạp không tỏ thái độ hoàng huynh hưu tử yên lúc sau khôi phục cùng quốc công phủ liên minh quan hệ nếu không phải vạn bất đắc dĩ lại như thế nào sẽ đến tranh thủ tử yên đại ca diệp minh hộp duy trì quốc công phủ cùng diệp gia chính là thế cùng nước lửa bất quá hoàng huynh kiên trì cho rằng cần thiết muốn tranh thủ diệp minh hộp trong quân thế lực đến nỗi như thế nào hóa giải quốc công phủ cùng diệp gia thù hận đó là về sau sự tình tử yên ngày ấy nghe nói hoàng huynh sự tình lúc sau bi thương rời đi hắn vẫn luôn ở tại diệp minh hoặc trong phủ Hắn đang chờ đợi Diệp Minh hộp thái độ, càng quan trọng là hắn hy vọng có thể tái kiến Tử Yên. Không thể tưởng được Tử Yên thế nhưng cùng Đại Mạc Vương Tử đêm cô Hàn cùng nhau trở về, trước mắt đêm cô Hàn một thân màu đen kinh trang, tuấn giật phi phàm, cũng là nhân trung Long phượng, có Đại Mạc Nam Nhi đặc có một cổ tiêu sái phiêu giật hương vị. Hắn ở quan sát đêm cô Hàn đồng thời, đêm cô Hàn cũng ở quan sát hắn, Nguyệt Vương gia chính là Tử Yên tiền phu quân thần vương gia đệ đệ, một bộ bạch y, tay cầm quạt xếp, mắt vượng ngẩn sóng. Thoạt nhìn, có chút bất cần đời, bất quá cặp mắt kia nói cho chính mình người nam nhân này không đơn giản. Hai người lẫn nhau gật gật đầu, xem như nhận thức, Diệp Minh hộp thấy thế, thỉnh Nguyệt Vương ra cùng công tử vào phủ đi. Từ Yên trở lại chính mình phòng, vẫn luôn bị Linh Nhi cuốn lấy, Tỷ tỷ, ngươi như thế nào sẽ cùng Đại Mạc Vương tử cùng nhau trở về, hắn có phải hay không thích ngươi à? Tử Yên khỏe miệng co giật một chút, dùng sức hung hăng mà chọc hạ cái chán của nàng, như thế nào mới không bao lâu không thấy, ngươi đi học sẽ nói nói dối, Linh Nhi hủy khuất nói, ta nào có A. Ta nghe Nguyên Soái nói thời tiết này không thể ở sa mạc hành tẩu, rất nguy hiểm, kia vương tử thế nhưng đưa ngươi trở về, ngươi nói hắn không phải thích ngươi là cái gì. Tử Yên có chút bất đắc dĩ, hắn nói, ta là ta biên cương đại Nguyên Soái mội mội, nếu là ở hắn đại mạc xảy ra chuyện, hắn thoát không được căn hệ, cho nên hắn mới thực không tình nguyện mà đưa ta trở về, ngươi cho rằng hắn là cam tâm tình nguyện A. Linh Nhi có chút nghi hoặc, đang muốn nói cái gì, Tử Yên nói, Linh Nhi. Ta mệt mỏi quá, làm ta nghỉ ngơi hạ đi. Linh Nhi chỉ phải lui ra, phân phó lăng nhạn vì tỉ tỉ chuẩn bị nước cấm tắm gội. Từ yên nằm ở nước cấm chung, thật thoải mái, vài thiên không có hảo hảo tắm gội hạ, như vậy ngâm, mệt nhọc đều giảm bớt không ít. Lúc ban đầu mỏi mệt qua đi, Tư Duy lại dần dần bình tĩnh lại. Tháng 13 cái gọi là người kia ở thủy một phương. Hạ Nguyệt còn lưu lại nơi này, có phải hay không đang chờ đợi đại ca thái độ? Chứ bỏ cái này, tìm không thấy khác cái gì lý do. Tiến Nam Thiên khi nào đi đâu? Tham kiến Nguyệt Vương gia, tiểu thư đang ở tắm gội. Lăng Nhạn thanh âm từ bên ngoài truyền đến. Hạ Nguyệt tới. Chạy nhanh đứng dậy, mặc tốt quần áo, đón đi ra ngoài. Hạo Nguyệt. Tắm gội lúc sau Tử Hiên tẩy đi một thân bụi đất, tựa như một đóa tươi mát phủ dùng. lặng lặng mà khai ở hắn trước mặt. Hắn hai mắt có nháy mắt mê ly cùng mở miệng. Nghe thấy Tử Hiên tiêu hắn, phục hồi tinh thần lại. Tử Hiên. Tử Hiên ngồi xuống. tìm ta có việc sao? Hạo Nguyệt tự hồ có chút do dự, Tử Uyên không biết có phải hay không đại ca sự tình, hắn không mở miệng, chính mình cũng không hỏi, nhẹ nhàng mà phẩm lăng nhạn đưa lên tới trả. Hạo Nguyệt nhìn đạm nhiên Tử Yên Tử Yên ta ngày mai liền phải đi trở về. Tử Uyên có chút ngoài ý muốn, chính mình vừa trở về, hắn muốn đi, bất quá cũng là, hắn ở chỗ này ngốc đến đủ lâu rồi, cũng sớm nên trở về kinh thành, chỉ là không biết, hắn cùng đại ca chi gian rốt cuộc đạt thành cái gì hiệp nghị. Kia đêm nay ta cùng đại ca vì ngươi thực tiễn. Tử Yên biểu lộ chính mình lập trường, mặc kệ đại ca lựa chọn là cái gì, chính mình cùng đại ca vĩnh viễn là sóng vai mà đứng. Hạ Nguyệt tự nhiên nghe ra tử Yên ý ngoài lời, gật đầu cười, Hảo. Chỉ là này đốn thực tiễn rượu ăn đến thật sự là có điểm nặng nghề, đêm cô Hàn cũng ở, Hàn vốn dĩ liền không thích nói chuyện, cả người ngồi ở chỗ kia, cảm giác độ ấm đều lạnh vài phần, đại ca cùng Hạ Nguyệt cũng không nói nhiều, trong lúc nhất thời, chỉ nghe được ăn uống linh đình thanh âm, không người nói chuyện, mỗi người đều cấp có tâm sự. Thẳng đến kết thúc thời điểm, cũng không có người có nhiều hơn lời nói, lần lượt ra khỏi hội trường, Tử Yên cũng đứng dậy rời đi, Tử Yên. Phía sau chuyển đến Hạo Nguyệt thanh âm, Tử Yên xoay người sang chỗ khác, Hạo Nguyệt bước nhanh tiến lên. Hạo Nguyệt đêm nay vẫn luôn ở uống rượu, gió đêm thổi qua, một trận lùng liệt rượu hương sông vào mũi, Tử Yên nhẹ nhàng mà nhắm hai mắt lại. Tử Yên, ta trở về kinh thành lúc sau, ngươi còn có thể hay không nhớ do ta. Hạo Nguyệt trầm thấp nói, Tử Yên hôm nay cũng uống không ít rượu đối hắn lười biến cười, đương nhiên, ngươi là của ta bằng hữu, ta tự nhiên sẽ nhớ rõ ngươi. thân hình hắn trở nên có chút cứng cỏng, đột nhiên ôm quá tử yên, ở nàng bên thai thấp ca nói nhỏ cảm ơn. gió đêm thổi tỉnh hắn đại não, nhẹ nhàng buông ra nàng, ta đi rồi. từ yên hướng tới hắn vũ mỉ cười, thuận buồm xuôi gió. hạ nguyệt thân ảnh đã đi xa, tử yên có chút thở dài, rất tốt nam nhi, sinh ở hoàng gia, thân bất do kỷ mà cuốn vào thâm cung hoàng chữ chi tranh, kia chính mình đâu, kia diệp gia đâu lại có cái nào có thể may mắn thoát khỏi. Ngẩng đầu nhìn lên sao trời, lại thấy đêm cô hàn đứng ở phía trước bóng cây dưới, bóng cây thưa thớt, cao dài thân hình đón gió đêm mà đứng, thấy không rõ vẻ mặt của hắn, chỉ cảm thấy đến trên người hắn bức nhân hà khí. Đông hàn thần vương phủ, hiên viên hạo thần chờ ở thư phòng, sắc mặt lạnh lùng. Hàn thuận do tới báo, vương gia, nguyệt vương gia tới rồi. Hiên viên hạo thần sắc mặt vui vẻ, hạo nguyệt đi biên cương đã lâu, rốt cuộc đã trở lại. Hàn thuận do giọng nói vừa ra mang theo một thân đêm mát lạnh hơi thở Hiên Viên Hạo Nguyệt liền đi đến. Hạo Nguyệt tiến vào liền ngồi ở Hiên Viên Hạo Thần bên cạnh vị trí thượng, nhàn nhạt phẩm rượu, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một tia bất cần đời đạm cười, lại không mở miệng. Hiên Viên Hạo Thần thấy thế, cũng không hỏi hắn, hắn quá hiểu biết hắn cái này hoàng đệ. Rốt cuộc ở Hạo Nguyệt không biết uống lên vài chén rượu lúc sau, đem hắn ở đại mạc trải qua nhạt quan trọng nói cho hắn, đương nhiên chính yếu chính là Diệp Minh hộp thái độ. Hiên Viên Hạo Thần mặt vô biểu tình. Có sự tình sớm tại hắn đoán trước bên trong. Ở ngôi vị hoàng đế chi tranh trùng, Diệp Minh Học là viên tốt nhất quân cờ, vấn đề lớn nhất là hắn nguyện ý làm hắn, hoặc là thái tử Hiên Viên Hạo Thiên quân cờ sao? Thuộc hạ gặp qua vương phi. Ngoài cửa hàn thuận gió thanh âm truyền đến. Hai người đồng thời ngẩn ra, Hạo Nguyệt nhanh chóng phục hồi tinh thần lại. Hắn không có nói cho hoàng huynh tử Yên ở biết được hắn đã tân cưới vương phi, không lâu đem sinh hạ con nối dõi tin tức thời điểm bị thương muốn chết bộ dáng, nói thì thế nào? Đã thành kết cục đã định đối với hoàng huynh cùng tử yên tới nói biện pháp tốt nhất đương nhiên chính là đã quên đối phương hà tất đổ tăng phiền não hiên viên hạo thần trong mắt hiện lên một tia thâm thúy lạnh lẽo nhìn thoáng qua hạ nguyệt đối với ngoài cửa cất cao giọng nói tĩnh nhi vào đi một thân đẹp đẽ quý giá phục sức nạp lan tĩnh ở nha hoàn nâng hạ đi đến không thể không nói nạp lan tĩnh cũng là cái đại mỹ nhân giống nhau nhược liêu phủ phòng một đôi nhiếp người hồn phách gần tình mục, làm nam nhân nhìn không khỏi sinh ra vô hạn triệu mến Nạp Lan Tĩnh là quốc công phủ bà con sa ngoại chất nữ, 3 tháng trước cùng Hiên Viên Hạo Thần thành hôn, thành tân thần vương phi. Nạp Lan Tĩnh đã có hai tháng có thai, bụng nhỏ còn chưa thấy nổi ra, cũng đã có thai phụ bộ dáng, trên mặt nhộn nhạo hiển từ tình thương của mẹ, rực rỡ lấp lánh. Hiên Viên Hạo Thần vừa thấy Nạp Lan Tĩnh tiến vào, vội vàng đứng lên, tiến lên đỡ lấy Nạp Lan Tĩnh, nói ra mang theo nhàn nhã toán trách cùng sủng nịch lời nói, thái Y đi, ngươi nghỉ ngươi nhiều, ngươi như thế nào lại ra tới?" Nạp Lan Tĩnh ôn nhu cười. Thần thiếp đã nghỉ ngơi thật lâu, xem vương gia đã trễ thế này còn không có nghỉ ngơi, cấp vương gia nấu ăn khuya đưa lại đây. Quay đầu thấy hạo nguyệt cũng ở, vừa lúc nguyệt vương gia cũng ở, vậy cùng nhau nếm thử đi. Hạo nguyệt đứng dậy, hoàng tẩu, xem như chào hỏi. Bên cạnh Nha hoàn một bên từ mâm mặt trên đoàn quá thừa ăn khuya chén ngọc, một bên ra tiếng nói, đây là vương phi tự mình xuống bếp làm. Hiên viên hạo thần sắc mặt biến đổi, tĩnh nhi, ngươi lại làm lụng vất vả, về sau không được. Những việc này làm bọn hạ nhân đi làm là được. Đối với những cái đó Nha Hoàn nói, các ngươi hảo hảo chiếu cố Vương phi, không được làm Vương phi mệt nhọc. "Là, Vương gia." Nha Hoàn cung kính mà đáp. Nạp Lan tĩnh sắc mặt hơi hơi đỏ lên, ngượng ngập nói, "Thần thiếp làm điểm này sự tình, không mệt, có thể vì Vương gia phân ưu, là thần thiếp phúc phận." Một bên Hạo Nguyệt đột nhiên cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, ngắn ngủ mấy tháng phía trước, hoàng huynh cùng Tử Yên chi gian ấm áp tựa hồ còn rõ ràng trước mắt, không thể tưởng được chỉ trước mắt Hoàng huynh liền cùng một cái khác nữ tử khanh khanh ta ta, hoàng huynh thật sự có như vậy ái tử yên sao? Hoàng huynh nói lớn lên ở trong lòng thứ, rốt cuộc là chỉ cái gì? Giờ khắc này, hắn đột nhiên bắt đầu hoài nghi hoàng huynh đối tử yên ái, Nạp Lan tính thật là cái dễ dàng kích khởi nam nhân vô hạn ý muốn bảo hộ nữ nhân, có thể nói, cùng tử yên hoàn toàn không giống nhau, tử yên cao ngạo, bình tĩnh, trước nay liền không có quá lợi dụng nữ tử đặc có nhu nhược tới kích khởi nam nhân ý muốn bảo hộ tâm tư, hoặc là nói, nàng căn bản là khinh thường nàng có cũng đủ kiên cường, nàng cơ trí, nàng thông tuệ, cùng trước mắt nạp Lan Tĩnh là hai cái cực đoan, kia hoàng huynh đối nạp Lan Tĩnh đâu? Hoàng huynh cưới nạp Lan Tĩnh lúc sau, đối nạp Lan Tĩnh là mọi cách yêu thương, không còn có nhắc tới quá tử yên, phảng phất tử yên ở hắn trong sinh hoạt chỉ là kinh hồng thoáng nhìn, phong quá vô ơn, lại không gợn sóng. Nạp Lan Tĩnh đôi tay đoan quá một con chén ngọc đưa đến Hạo Nguyệt trước mặt, Nguyệt Vương gia cũng nếm thử tẩu tẩu tay người đi. Hạo Nguyệt tâm trầm xuống nhớ trước đây Tử Yên làm hắn tẩu tẩu thời điểm kiên quyết phản đối chính mình kêu nàng tẩu tẩu không thể tưởng được nhanh như vậy liền có tân tẩu tẩu đa tạ sắt trời đã tối ta phải đi về Hạo Nguyệt không mang theo biểu tình cự tuyệt nạp Lan Tĩnh thỉnh thỉnh xoay người rời đi đi cai Lý xuyên nạp Lan Tĩnh có chút xấu hổ bưng chén ngọc tay không biết có nên hay không đúng Hiên Viên Hạo Thần đi rồi đi lên tiếp nhận chén ngọc Hạo Nguyệt chính là như vậy Tĩnh Nhi đừng cùng hắn so đo hắn không ăn buồn vương đều ăn luôn là được Nạp lan tính ôn nu mà dựa vào hiên viên hạo thần trong lòng ngực, tính nhi nào dám cùng Nguyệt vương ra so đo. Nguyệt vương ra tính tình không kềm chế được, tính nhi ngược lại thực thưởng thức Nguyệt vương ra cá tính đâu. Hiên viên hạo thần lộ ra không vui thần sắc, tính nhi không thưởng thức buồn vương sao. Đương nhiên, tính nhi nhất bội phục đương nhiên là vương ra. Nạp lan tính ha ha cười, lại không ăn, liền lạnh, liền lãng phí tính nhi một mảnh tâm ý. Là là là! Hiên viên hạo thần nhìn nạp lan tĩnh yêu thương cười trong thư phòng mặt bảy biện ra một mảnh ấm áp, tiến đi nạp lan tĩnh, hiên viên hạo thần về tới chính mình thư phòng, trầm tư thật lâu sau, gọi tới hàn thuận gió, đi nguyệt vương phủ, một đường ánh trăng tây trầm, bóng đêm mát lạnh, tiến tĩnh chống chải, thần vương phủ cùng nguyệt vương phủ ly cũng không phải rất xa, bất quá nửa canh giờ liền đến, ngày thường đều là hạo nguyệt đến thần vương phủ tới nghị sự, hiên viên hạo thần rất ít đến hạo nguyệt phủ đệ, đã trễ thế này, hạo nguyệt hẳn là ở hắn thư phòng, bọn họ hai huynh đệ không cần bẩm báo. Hiên Viên Hạo Thần lập tức chiều thư phòng đi đến. Hạo Nguyệt. Hiên Viên Hạo Thần đẩy ra thư phòng môn, không người trả lời, hướng bên trong đi đến, thấy Hạo Nguyệt đưa lưng về phía hắn, ở mở ra tuyết trang giấy tuyên thành mặt trên rơi bút lông sói, biểu tình chuyên chú, không mang theo một tia tạp chất. Hiên Viên Hạo Thần nhẹ nhàng đi ra phía trước, đứng ở hắn bên người, đôi mắt lại bị giấy tuyên thành mặt trên tranh vẽ hấp dẫn ở. Tuy nói kia chỉ là một nữ tử hình dáng, nhưng là Hiên Viên Hạo Thần vẫn là dễ dàng mà nhận ra họa thượng họa chính là ai. Hạo Nguyệt Phảng phất không biết hạo thần đứng ở bên cạnh, tiếp tục tinh tế mà tạo hình này nữ tử đôi mắt, chỉ chốc lát công phu, nàng kia một đôi con mắt sáng liền sôi nổi trên giấy. Cao ngạo, cơ trí, tự tin, anh khí, mang theo nhàn nhạt mà ý cười, phản phất mang theo xuyên thấu hết thể nhạy bén ánh mắt. Qua hai cái canh giờ, hạo Nguyệt họa rốt cuộc hoàn thành. Họa thượng tử yên bạch đi rì phiên phi, biểu tình siêu nhiên, cao ngạo ngạo vật, phản phất trần thế chung một khối mỹ ngọc, rõ ràng mang theo như có như không ý cười lại làm người cảm thấy nếu như có lạnh léo. Đông nhiên, hạo nguyệt nhặt lên ném ở một bên bút lông sói, lầm bẩm, hảo họa như thế nào có thể không có hảo thơ. Ở tử yên bên cạnh viết xuống, có lao ung um um, sương sớm vừa lên. Người luôn mong nhớ, ở bên kia bờ, ngược dòng mà theo, đường hiểm lại dài. Xôi dòng mà theo, người như ở giữa sông. Có lao minh mông, sương sớm chưa tan. Người luôn thương mến, ở bên kia bờ, ngược dòng mà theo, đường hiểm lại cao. Xôi dòng mà theo, người như ở giữa cồn. Cỏ lao liên miên, sương sớm chưa bay. Người luôn đeo đuổi, ở bên kia bờ. Ngược dòng mà theo, đường hiểm lại nguy. Xôi dòng mà theo, người như ở giữa bãi. Thật lâu sau, Hạo Nguyệt rốt cuộc mở miệng, Hoàng Huynh tìm ta chuyện gì. Hiên viên hạo thần tâm đống dưng chấm xuống, từ lúc bắt đầu hắn tiến vào thấy Hạo Nguyệt ở họa tử yên thời điểm hắn liền biết Hạo Nguyệt đã biết hắn tới. Nhưng Hạo Nguyệt căn bản là không có kiêng rẻ mà ở trước mặt hắn tỉ mỉ tạo hình Thượng mỹ nhân. Hắn đã từng hoàng tẩu, phản phất hắn cái này hoàng huynh căn bản là không tồn tại giống nhau. Nay họa thượng tử yên nhập một tam phân, nếu không phải ngày thường đối tử yên nhất tần nhất tiếu đều khắc vào trong lòng, nơi nào có thể họa ra như vậy sinh động tử yên. Chứ bỏ chính hắn ở ngoài, trên đời này còn có thể có ai họa ra như vậy tử yên. Chính là hắn hoàng đệ, hạ nguyệt liền ở trước mặt hắn không chút nào che giấu mà họa ra tử yên Mỹ, hắn sớm nên nghĩ đến, chỉ là hiện tại tử yên đã không phải hắn thế tử. Hắn trong lòng chua xót lại có ai có thể biết được Hắn yên lặng mà nhìn hạo nguyệt đem tử yên họa treo ở trên tường Hoàng huynh nếu là không có gì sự liền mời trở về đi Đã khuya Xoay người ra thư phòng Lưu lại hiên viên hạo thần một người ngốc tại thư phòng lặng lặng mà thưởng thức trên tường tử yên A vân, A vân, ngươi cũng biết trong lòng ta khổ 84 tướng quân chăm chết trận tráng sĩ 10 năm về Biên thành Đại Mạc Diệp Minh hộp lạnh lùng mặt không nói một lời Tử yên biết tình huống đã xảy ra biến hóa Trước kia nhìn thấy đại ca cái dạng này liền biết có chuyện phát sinh, nhìn không được ra tiếng nói, đại ca, phát sinh chuyện gì? Diệp Minh hộp thật sâu mà nhìn thoáng qua tử yên, Nam Cương phản loạn. Nam Cương phản loạn. Đại ca đóng giữ biên cương, lẽ ra Nam Cương phản loạn, cũng không nên cùng đại ca có quan hệ gì à? Một đạo ánh sáng ở tử yên đầu góc bên trong hiện lên, có phải hay không hoàng thượng muốn điều đại ca đi Nam Cương bình định? Diệp Minh hộp gật gật đầu, hắn cái này thông minh mội mội luôn là có thể nhanh chóng hầm ngầm tất tiên cơ. Chính là đại ca đóng giữ Đại Mạc, có thể nào lại đi Bình Định Nam Cương chi loạn. Chính là bởi vì đại ca đóng giữ Đông Hàn một đạo đại môn, vị trí không thể thay thế, cho nên lần trước Miêu Cương, Mạc Mận chi loạn, Hoàng thượng không còn hán pháp, mới phái hiên viên hạo thần mang binh đi Bình Định. Thánh chỉ nói, biên cương Đại Mạc đã nhiều năm vô chiến sự, biên quan yên ổn, cho nên mới phái ta đi Bình Định Nam Cương chi loạn. Diệp Minh Hục Trầm rãi giải thích, từ hiên lại biết sự tình tuyệt không sẽ đơn giản như vậy. Lần trước miêu cương chi loạn là hiên viên hạo thần tự mình mang binh đi Bình Định, vì cái gì lần này nam cương chi loạn hắn liền không chủ động xin ra trận đâu. Đại ca rất nhiều chuyện cũng không chịu nói cho chính mình, chỉ có thể chính mình đi phòng đoán. Nghĩ đến là kinh thành chữ quân chi tranh đã tiến vào gây cấn, lúc này hiên viên hạo thần là tuyệt đối không thể rời xa kinh thành cái này quyền lực trung tâm, ở cái này thời khắc mấu chốt, nếu là rời đi, liền tương đương với chủ động nhận thua, hắn nhất định phải lưu tại kinh thành, bày mưu lập kế, khống chế toàn cục. Lần trước sở dĩ đi bình định miêu cương chi loạn là bởi vì lúc ấy thời cơ thượng không thành thủ Hắn cũng có thể vừa vặn mượn cơ hội này hướng hoàng thượng chứng minh hắn trị Quân chi tài, hiện tại không cần thiết, nhiệm vụ này liền rơi xuống đại ca trên đầu Khi sâu một hơi, nên tới luôn là một tới, đại ca, nam cương có bao nhiêu phản quân 40 vạn Kia hoàng thượng làm chúng ta mang nhiều ít binh mã tiến đến Diệp Minh Hục lại không hề xem tự yên, xoay người nhìn về phía án thượng bản đồ 20 vạn Từ yên trong lòng thất kinh, đây là có ý tứ gì, cho rằng Diệp Gia Quân là tường đồng vách sát sao? 20 vạn đi đối phó 40 vạn phản quân, đây là muốn đẩy Diệp Gia Quân vào chỗ chết sao? Này Nam Cương phản loạn không thể so năm đó Miêu Cương, Miêu Cương nói đến cùng chỉ là cái tiểu bộ lạc, chính là Nam Cương chiếm địa quảng, thế lực khổng lồ, thực lực cùng Miêu Cương quả thực xưa đâu bằng nay. Từ lần trước cùng Tây Nhạc một trận chiến lúc sau, đại ca vì Tránh Mũi Nhọn đã giao ra đại bộ phận binh quyền. Hiện tại trên tay này 20 vạn binh mã cơ hồ chính là đại ca sở hữu binh lực. Hay là, hay là hoàng thượng vẫn như cũ kiêng kỵ đại ca binh quyền. Diệp ra quân chỉ có 20 vạn binh mã, hoàng thượng cũng muốn nghĩ cách thu hồi sao Mặc kệ là ai làm đế vương, kiêng kỵ nhất chính là binh quyền bên lạc. Vấn đề là, đại ca 20 vạn binh quyền đã không đủ để ảnh hưởng đến hoàng quyền. Hoàng thượng cần gì phải như vậy vùng hổ dọa người đâu. Đại ca, từ yên lo lắng mà nhìn đại ca có phải hay không đề cập đến kinh thành Hoàng Quyền Chi Tranh? Diệp Minh Hục trong mắt hiện lên một tia dị sắc, cái gì đều không thể gạt được cái này muội muội gật gật đầu. Tử Yên trong lòng chỉ cảm thấy vô hạn bi thương, vô tình hoàng gia, 7 năm trước Tây Nhạc sầm lớn Diệp ra tắm máu chiến đấu hăng hái, lập hạ hiển hách chiến công, hiện tại tạm thời Thái Bình, đại ca liền thành Hoàng Quyền Chi Tranh lớn nhất quân cờ, hiên viên hạo thần có thể nghĩ đến, hiên viên hạo thiên liền không thể tưởng được sao. Đại ca đứng ở nào một phương Nào một phương liền nhiều phân thắng, chắc là hoàng thượng không nghĩ huyết sái cung đình, huynh đệ tương tàn, đây là lịch đại đế vương nhất không nghĩ nhìn đến sự tình, cùng với mượn dùng diệp gia quân, còn không bằng tiêu diệt diệp gia quân, làm hắn các hoàng tử chặt đức này niệm, kết quả là cũng lợi dụng diệp gia quân vì đông hàn hiên viên vương triều làm cuối cùng một sự kiện, nếu thật sự diệp gia quân bị tiêu diệt, Nam Cương cũng nhất định nguyên khí đại. Thương, đến lúc đó, lại phái binh tiêu diệt Nam Cương là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Cao Điểu Tẫn, Lương cung Tàng. Chỉ là hoàng thượng làm như vậy, cũng không tránh khỏi thương võ tướng tâm, hoàng thượng ánh mắt không khỏi quá mức thiện cận, kẻ hèn một cái nam cương, thật là không đủ để uy hiếp Đông Hàn Giang Sơn, nhưng là ai biết bao nhiêu năm lúc sau Tây Nhạc Sâm lấn chi chiến có thể hay không ngóc đầu trở lại, đến lúc đó, hoàng thượng lại dựa ai đi bảo hắn Giang Sơn đâu. Năm đó Diệp Gia vì bảo Đông Hàn Giang Sơn, nhị ca chết trận xa trường, hoàng gia đối Diệp Gia là hết sức vinh sủng, Diệp Gia ở kinh thành nổi bật nhất thời vô nhị, quyền thế ngập trời. Nghe nói cũng có rất nhiều quan văn đối hoàng thượng như thê ân sủng diệp ra, ân sủng võ tướng, rất có phê bình kín đáo, cũng có rán quan thượng trình tấu trương, vì tránh đầu sóng ngọn gió, đại ca mới tự thỉnh ngoại phóng, rời xa kinh thành, chỉ là, không thể tưởng được sự tỉnh chưa bao giờ bình ổn quá. A vân, chúng ta một trận hứa thắng không được bại. Diệp Minh hộp len ken hữu lực thanh âm truyền tiến tử yên màng thai, chấn đến có chút sinh đau. Chỉ có này một cái lộ có thể đi rồi, nếu là bại, Diệp ra quân liền xong rồi. Đại ca nhiều nằm tâm huyết liền hủy trong một sớm, còn có những cái đó vì đông hàn con dân tắm máu chiến đấu hăng hái các tướng sĩ. Đại ca, ta sẽ vẫn luôn đứng ở cạnh ngươi. Tử Hiên ánh mắt kiên định nhìn đại ca. Diệp Minh Hục mặt biến có chút mềm mại, thương tiếp mà vớt ve Tử Hiên tóc dài, lại thật lâu không nói lời nào, trong mắt hình như có trong suốt lòng lánh. Đại ca, đại ca còn có loại này thời điểm. Tử Hiên ôn nụ cười, Diệp Minh Hục chỉ cảm thấy trước mắt nữ tử lún đồng tiền như hoa. Đại ca. Tuy là sinh mệnh ngắn ngủi, cũng muốn làm nó như sao băng giống nhau lộn lấy. Diệp Minh hộp mặt bông dưng biến đổi, ánh mắt túc xác nhàn nhạt, nhạt phun ra mấy chữ, ngày mai khởi hành. Ngay kế, Diệp Minh hộp đại quân chỉnh quân xuất phát, thẳng đến Nam Cương, đêm qua thu được kinh thành kịch liệt công văn, lập tức khởi hành đi trước Nam Cương Bình Định, không được có lầm. Từ yên cưới ở chính mình tọa kỵ liệt phong phía trên, cùng từ thanh cũng giá mà đuổi, hai người đều thần sắc ngưng trọng, cuối cùng là vô pháp thoải mái mà lên. Phong tiêu tiêu hề dịch thủy hàn, trắng sĩ một đi không trở lại. Từ Yên xa xa xem khởi ở quân đội phía trước nhất đại ca, thần sắc bình tĩnh, không buồn không vui, tựa như chiến thần. Đây là đại ca, chính mình lấy làm tự hào đại ca, tin tưởng cha kế thân lúc sau, đại ca Diệp Minh Hổ sẽ trở thành Diệp thị gia tộc tân kình thiên trụ, Từ Yên chính là sinh sôi đem chính mình trong lòng kia phân bất an để ép đi xuống. Thanh Hải Trường Vân ám tuyết sơn, cô thành nhìn xa ngọc môn quan, hai quân giao chiến, nếu ở sĩ khí mặt trên bại bởi quân địch, Vậy tương đương nói là thua. Đại ca nhất định là biết rõ điểm này, cho nên vô luận ở cái dạng gì bất lợi dưới tình huống, hắn đều là các tướng sĩ trong lòng nhất tin cậy lực lượng cùng hy vọng. Duỗi tay sờ hướng chính mình ngực, một cổ ấm áp từ đáy lòng mà sinh. Đêm qua, Diệp Minh Hộc đi tới Tử Yên phòng, trong tay cầm một cái tinh xảo tay mải, "A Vân, cái này là tặng cho ngươi." "Thứ gì a?" Tử Yên rất tò mò, lúc này đại ca còn có lễ vật đưa cho chính mình. Diệp Minh Hộc cười mở ra nhìn xem sẽ biết theo tay nải một tầng tầng mà mở ra một kiện trói lõi y ti giáp xuất hiện từ hiên trước mặt kim thiền mềm ti giáp từ hiên kinh hỉ nói thật tốt quá kim thiền mềm ti giáp đao thương bất nhập là người tập võ tha thiết ước mơ trí bảo thượng chiến trường đao kiếm không có mắt có nó không bao giờ dùng lo lắng sẽ dễ dàng bị thương thân thể của mình nhưng rốt cuộc chịu không nổi đao kiếm lễ rửa tội từ hiên từ lúc ban đầu kinh hỉ trung bình tĩnh xuống dưới đại ca ngươi từ nơi nào lộc tới Chính mình chính là biết trước kia đại ca không thứ này, nếu là có, đã sớm cho chính mình. Diệp Minh hộp đứng lên, đừng động, ngày mai sáng sớm muốn khởi hành, sớm một chút nghỉ ngơi đi, hắn thanh âm theo người cùng nhau đi ra ngoài. quả không được này kim thiền mềm ti giáp đại ca là từ đâu nó tới, nhưng là có nó, chính mình sẽ giảm rất nhiều nỗi lo về sau. Lần này vô luận linh nhi như thế nào thỉnh cầu, tử yên cũng kiên quyết cự tuyệt nàng yêu cầu, chiến trường cũng không phải là hảo ngoạn, tùy thời tùy chỗ đều có sinh mệnh chi yêu. Linh Nhi tuy nói ngộ tính không tồi, nhưng chung quy căn cơ quá kém, ở võ học thượng khó có tu vi. Lui một vạn bước giảng, liền tính nàng võ học đã lớn, có tiến bộ, Tử Uyên cũng sẽ không làm nàng đi. Hành quân đánh giặc không phải cho đùa, đua cũng không hoàn toàn là vũ lực, càng có rất nhiều mưu lược, ai có thể dẫn đầu? Đối thủ một bước, là có thể chiếm trước tiên cơ, lấy ít thắng nhiều. Ví dụ ở binh gia bên trong chỗ nào cũng có, nhưng không có chỗ nào mà không phải là chiếm cưu thiên thời địa lợi nhân hòa, càng ly không được là chủ soái mưu trí. Gan dạ sáng suốt, cùng quyết đoán. Linh Nhi dù sao cũng là khuê phòng tiểu thư, trên chiến trường nhất huyết tinh chém giết, nhất chân thật tử vong sống sờ sờ bại ở nàng trước mặt thời điểm, nàng chưa chắc chịu được. Sư phó. Minh Nguyệt công chúa tiếng la từ sau lưng chuyển đến. Thư thanh nói, đại tiểu thư, đại mạc vương tử cùng công chúa tới. Từ yên quay đầu lại nhìn lại, một thân y y phục rực rỡ nhanh nhẹn Minh Nguyệt đang cùng một bộ hắc y y ở đêm cô hẳn cũng kỵ mà đến, vẻ mặt phong trần mệt mỏi, xem ra là vừa tới rồi. Yên từ Hiên đối Tử Thanh gật đầu một cái, từ đội ngũ chung sách mã ra tới, ngừng ở bên đường, chờ bọn họ. Chỉ khoảng nửa khắc, bọn họ đã tới rồi Tử Hiên trước mặt. Từ Hiên đối với đêm cô Hàn nhẹ nhàng gật đầu một cái, đêm cô Hàn vẫn là mặt vô biểu tình. Tử Hiên biết hắn cá tính như thế, cũng không so đo, nhưng thật ra Minh Nguyệt, nhìn Từ Hiên, sư phó, ngươi thật sự muốn đi Nam Cương. Đúng vậy. Từ Hiên đối với Minh Nguyệt nhu nhu cười, đối cái này bị bắt nhận lấy đồ đệ, nàng thật đúng là có chút thấy náy. Cái gì cũng chưa dạy cho nàng, Minh Nguyệt nhưng thật ra làm không biết mệnh mà vẫn luôn sư phó trước, sư phó sau kia. Vậy ngươi khi nào trở về? Minh Nguyệt rất là chờ mong. Trở về. Thử yên trong lòng nhận ra, ai biết có trở về hay không tới đâu. Tướng quân trăm chiến trận, tráng sĩ 10 năm về, phàm là lấy ít thắng nhiều quân đội, chỉ có thể ôm đập nồi dìm thuyền quyết tâm, đoạn tuyệt đường lui lại sung ra, mới có một đường sinh cơ. Nói không chừng đây là chính mình cuối cùng một lần nhìn thấy bọn họ hai anh em. Trong lòng lại có chút thương cảm, xa xa nhìn lại, các tướng sĩ từng trương khí phách hăng hái tuổi trẻ mặt, nói không chừng dây lát chi gian liền sẽ biến thành quân địch đau hạ chiến tích. Từ yên ngẩng đầu đối này Minh Nguyệt ôn hòa cười, sư phó thực mau liền sẽ trở về, chờ sư phó trở về nhất định hảo hảo giáo ngươi võ công. Minh Nguyệt trong mắt hiện lên ra kinh hỉ thần sắc, thật sự, thật tốt quá. Nàng là thật sự cao hứng, từ yên cái này sư phó rốt cuộc chân chính thừa nhận nàng cái này đổ đệ. Tử Yên túi đầu trong mắt trong nháy mắt cô đơn lại không có thể tránh được đêm cô Hàn đôi mắt. Đại ca quân đội hành quân tốc độ thực mau, một hồi công phu, Tử Thanh đã xa xa mà ở phía trước, Tử Yên đối với đêm cô Hàn cùng Minh Nguyệt liền ôm quyền, sau này còn gặp lại. Sư phó bảo trọng, Minh Nguyệt lưu luyến không rời. Tử Yên một kẹp bụng ngựa, liệt phong thuận theo mà xoay người qua, hướng tới đại quân tiến lên phương hướng bay nhanh mà đi. Nhìn sư phó đi xa, Minh Nguyệt không khỏi oán trách ca ca, ca ca. Ngươi như thế nào một câu cũng bất hòa sư phó nói à. A hòa cũng. Đêm cô hàn sắc mặt trầm tĩnh, thật lâu mà nhìn tử yên rời đi phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì. 85 đông hàn con dân, cầu vẽ tháng. Đại quân tiến lên tốc độ thực mau, mới bất quá ngắn ngủn hơn 10 ngày thời gian, vòng qua tím Hà quan, nam cương đã gần đến ở trước mắt. Chứ bỏ tất yếu nghỉ ngơi ở ngoài, đại quân cơ hồ chưa bao giờ đỉnh chỉ qua hành quân, tử yên âm thầm có chút lo lắng, tàu xe mệt nhọc, lặn lội đường xa. Các tướng sĩ đã làm mỏi mệt đến cực điểm, nếu là phản quân di giật đái lao, kêu chính mình đám người không phải muốn toàn quân bị diệt. Dọc theo đường đi nhìn đến không ít chạy nạn tới ba tánh, rát vợ rát con, gian nan đi trước, nam cưng khí hậu hay thay đổi, mấy ngày liền mưa to, con đường lầy lội, liền vẫn luôn cưới ngựa tử yên cũng thấy mỏi mệt bất ham, huống chi những cái đó kéo nhi mang nữ dân chạy nạn.